Huyện lệnh đại nhân, vị này huynh đề nói đúng, chân tướng sớm đã đại bạch, vẫn là sớm chút định án cho thỏa đáng Vây xem bá tánh bên ngoài nói, chính là A đại nhân, chân tướng sớm đã đại bạch, mau mau đem này ác độc nữ cấp lưu đày Sao có thể A, giết người thì đền mạng, nên trừ lấy cực hình, nhưng nàng là cái thai phụ A, kia sinh hạ hả hải tử tai đền mạng. Tống Tân Đồng Cao Mày nhìn bên ngoài vây xem bá tánh, những người này lời trong lời ngoài đều là thiên. Hướng với người chết nhi tử, tất cả đều tưởng chí nàng vào chỗ chết, hoàn toàn không màng nàng là một cái thai phụ, cũng hoàn toàn không thèm để ý chân tướng rốt cuộc như thế nào. Đại nhân, Ngài chính là chúng ta quan phụ mẫu, cũng không thể thiên vị bực này ngoan độc phụ nhân. Bên ngoài lại có người cao giọng gào lên, bên cạnh bá tánh cũng phụ họa. Đại nhân, thỉnh cho chúng ta làm chủ a Thanh Giang huyện bà tánh có cái nào là chân chính cảm thấy Trần huyện lệnh là quan. Phụ mẫu, không cảm thấy hắn là hút huyết độc trùng đều là tốt, như thế nào như thế tin cậy Trần huyện lệnh. Tống Tân Đồng cảm thấy buồn cười, những người này rõ ràng tất cả đều là bị thu mua, bên trong đứng cái kia thân xuyên tơ lùa xiêm y quản sự trang điểm người, chỉ sợ cũng là thu mua người. Nàng nghiêng đầu lại nhìn nhìn Trần huyện lệnh, thấy hắn quả nhiên nhìn đám người bên trong người nọ, Trần huyện lệnh có chút do dự nhíu mày, quay đầu cùng bên cạnh sư ra nói hai câu. Lời nói, sau đó liền nói, yên lặng, yên lặng, thỉnh đại nhân cho chúng ta làm chủ A. Người chết mấy cái mấy đứa con trai đồng thời dập đầu khóc gào nổi lên, thanh thanh tê tâm liệt phế, đau thuật đồng ký tử lầu điều điều tội trạng, rất có không đem tống tân đồng cấp giết chết liền không bỏ qua tư thế. Tống tân đồng ngẩng đầu nhìn Trần huyện lệnh thần sắc, ngầm bực không xong. Nguyên bản phía trước đã thuyết phục hắn Nhưng hiện tại hắn thần sắc hơi ngưng Tựa hô lại Sửa lại chú ý Hắn cầm lấy trong tay lệnh bài tựa muốn nói ra bản án Tống tân đồng vội lớn tiếng nói Đại nhân, việc này chân tướng thượng không rõ Lời nói còn chưa nói xong quỳ gối một bên người chết nhi tử lập tức lớn tiếng nói Nơi nào còn không rõ Đại nhân công chính liêm minh Sớm đã đem sự thật chân tướng điều tra rõ Ngươi còn tưởng rào biện Còn không thừa nhận, các ngươi tử lầu thức ăn hại chết người, các ngươi cứ như vậy thoái thác trách nhiệm, giết. Người thì đền mạng, vốn là nên như thế. Ta đâu ra thoái thác chi từ, lần trước nói đến ngươi độc sát phụ thân ngươi, ngươi liền trột ra cực kỳ. Hôm nay lại đem chịu tội toàn bộ đẩy đến ta cùng nhà ta tử lầu trên người, ngươi rốt cuộc an cái gì dắp tâm. Tống tân đồng khó thở, này rõ ràng chính là thông đồng hào liền khai đường thẩm tra xử lý đều chưa từng thông chi lục vân khai bọn họ tiến đến, nếu là tùy ý bọn họ đem chịu tội cho nàng An đi lên, nàng nơi nào còn có cái. Gì đường sống, nơi nào còn có đường lui, người chết nhi tử lớn tiếng nói, đại nhân, người này cưỡng tử đoạt lý, tiểu nhân xem nên nàng ra hình phạt, xem nàng có nhận biết hay không. ngươi lại không phải đại nhân, không có quyền lực ở chỗ này hạt chỉ huy, Tống Tân Đồng có thể nào tùy ý bị vu hám, nàng cũng vu hám trở về, này hai ngày nàng đã sờ thấu Trần Huyện lệnh tính tình, tham sống sợ chết, tham tài hào sắc, hỉ nghe A-dua nịnh hót lời nói, không mừng nghe nghịch ngôn. Không mừng có người nghi ngờ hắn, này đây, Tống Tân Đồng chiều Trần Huyện lệnh đã bái bái, sau đó cao giọng nói, đại nhân, người này rõ ràng là bất mãn đại nhân ngài anh minh thần võ, xử án như thần, ngài biết được tiểu phụ nhân ta thâm chịu oan khuất. Cho nên nỗ lực điều tra rõ chân tướng Nhưng người này vừa lên tới liền nói Phải đối tiểu phụ nhân dụng hình Tưởng nghiêm hình bức cung Này rõ ràng là bất mãn đại nhân ngài Còn tưởng bao biện làm thay Chính mình tới làm Đương huyện lệnh Đánh nhau vu hám Ai còn sẽ không đâu Tống tân đồng cong cong khóe môi Sau đó nhìn về phía sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Trần huyện lệnh Lại bổ thêm một câu Đại nhân Người này hôm nay dám can đảm như thế ngày mai khẳng định còn dám mắng đại nhân ngài, đại nhân oan uổng a, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không có ý tứ này, tiểu nhân thật là oan uổng a. người chết nhi tử lớn tiếng khóc reo lên. một bên tà sư ra sở sở chòm dâu nhỏ giọng nói, đại nhân này phụ nhân xảo lưỡi như hoàng đổi trắng thay đen, đại nhân ngài nhưng chớ có chúng nàng kế y học sinh chi thấy nàng phía trước nói không chừng đều là trang cố ý kéo dài thời gian trần huyện lệnh đang ở chính xác lập tức bất mãn chừng mắt tống tân đồng dám như thế lừa gạt bản quan tạ sư ra lại nhỏ giọng nói đại nhân học sinh biết được ngài ý tứ không bằng trước đem án tử chặt đứt, lại đem nàng lưu tại huyện nha bên trong rất tốt trần huyện lệnh thấp thấp nở nụ cười sắc mị mị sờ sờ chòm râu đại nhân đừng vội trước xử án có đạo lý trần huyện lệnh cười đến run run vai cầm lấy kinh đường một đột nhiên hướng án đường thượng vô vô cái còi ồn ào công đường lập tức an tĩnh xuống dưới tống tân đồng thấy trần huyện lệnh trên mặt thực hiện được ý cười mồ hôi lạnh đã ra nháy mắt banh thẳng bối thiên muốn vong ta sao quả nhiên tiếp theo nháy mắt liền nghe được trần huyện lệnh lớn tiếng nói chân tướng sớm đã điều tra rõ bản quan niệm ở tống thị nãi có thai chi thân lại chậm lại hai ngày như vậy cũng là bản quan tận tình tận nghĩa hiện nay sư gia đem nhận tội đưa sách cho tống thị ký tên là đại nhân tạ sư gia đem sớm liền viết tốt nhận tội thư giao cho một bên nha dịch nha dịch cầm nhận tội thư phóng tới tống tân đồng quỳ lập vị trí ấn đi tống tân đồng nhìn bị khinh phiêu phiêu ném tới rồi chính mình trước mặt nhận tội thư mặt trên một cái một cái tội trạng nhưng đều là tử tội này một cái nho nhỏ huyện lệnh một cái nho nhỏ huyện thành áp bá là có thể làm được như thế Này to như vậy Thanh Giang huyện thật sự liền không có một chút vương pháp sao? Tống Tân Đồng cong cong môi, cười lạnh nói, Đại nhân, này mặt trên một cái một cái chịu tội, tiểu phụ nhân ta nhưng đều không có làm qua, đại nhân ngài hôm nay làm ta ấn hạ, lương tâm liền không mệt sao? Ông trời nhưng ở trên trời nhìn, đại nhân ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh. Xuống sao? Trần huyện lệnh sợ tới mức hướng ghế dựa sau co rụt lại, đồng thời hướng đại đường bên ngoài tinh không vạn lý thiên nhìn lại. Sợ xét đánh giữa trời quang tiếp theo đạo thiên lôi, tà sư ra nói, đại nhân, ngài là huyện thành quan phụ mẫu, ông trời chính là giúp ngài. Trần huyện lệnh ngấm lại cũng là, lập tức quát, lớn mật, ngươi dám uy hiếp bản quan, người tới, áp nàng cấp bản quan ấn đi xuống. Hai cái nha dịch đáp là, dừng tay, công đường ở ngoài truyền đến ngăn trở thanh âm. Mọi người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, Lục Vân Khai vội vội vàng vàng hướng bên ngoài đi đến, Trần Đại Nhân, ngươi đây là đánh cho nhận tội, bản quan khi nào đánh cho nhận tội? Trần Huyện lệnh chỉ vào Lục Vân Khai quát, Lục Tú Tài ngươi lại dám xông vào công đạo, lần trước bản quan niệm ở ngươi lần đầu tiên Phạm đã tha ngươi, hôm nay lại tự tiện xông vào, ấn luật tự tiện xông vào công đạo giả, đánh 50 đại bản. Người tới A, cấp bản quan bắt lấy. Hắn Toàn bộ thanh giang huyện đều ở hắn trong khống chế. Trần huyện lệnh hiện tại cũng không lo lắng lục tú tài giám mật báo. Hơn nữa đều mấy ngày, lĩnh Nam Thành cũng không có người tới. Suy nghĩ là giang ra người căn bản không đem lục vân khai bọn họ đặt ở đáy mắt. Như thế, càng là phương tiện hắn hành sự. Hắn đã sớm muốn đánh lục vân khai, đánh chết tốt nhất. Đại nhân không thể, 50 đại bản sẽ đánh chết người. Bên ngoài có người hô một tiếng. Nói như vậy 20 đại. Bản đã có thể đem mông đánh nở hoa, 30 đại bản nửa cái mạng, 50 đại bản cơ hồ liền phải một cái mệnh. Trần huyện lệnh tưởng chính là muốn lục vân khai mệnh, lập tức càng nghĩ càng hưng phấn, đôi mắt đều mạo tinh quang, đại nhân A, cấp bản quan hung hăng đánh. Bên ngoài lại có người kêu, không chuẩn đánh, còn dám ngăn trở bản quan, liền ngươi một khối đánh. Ngươi xác định liền ta cũng muốn đánh. Một cái ôn hòa hiền hậu giọng nam từ bên ngoài vang lên, Trần huyện lệnh xem đều không có xem liền trực tiếp hô người tới a đem này mấy người cấp bắt lại nhiễu loạn công đường một người đánh năm mươi đại bản hung hăng đánh đại nhân mấy cái chuẩn bị đi bắt người nha dịch lập tức đã bị người dùng đao cấp đặt tại trên cổ sợ tới mức mặt đều trắng xanh kêu các ngươi bắt người các ngươi kêu bản quan trần huyện lệnh lúc này mới thấy rõ công đường bên ngoài tình hình phát hiện chính mình nha dịch bị người cầm đao cấp giá đầu óc cổ Lập tức giận dữ các ngươi người nào, dám ở bản quan trước mặt động đao, người tới A, đem này mấy người cấp bản quan bắt lại. Bên cạnh đứng mấy cái nha dịch run rẩy bọn họ nhưng không nghĩ bị người dùng đao tiếp đón chính mình cổ A. Trần huyện lệnh tức giận đến dâu cá chê đều run rẩy lên, giận tím mặt nói, bản quan còn kêu bất động các ngươi đúng không? Đều cấp bản quan thượng, nếu là không thượng, bản quan đem các ngươi từng bước từng bước đều cấp đuổi. Bọn nha dịch vừa, nghe nóng này, nào dám bất động a, tuy rằng nha dịch là nhất hạng bét kém sống, tiền công chỉ có mấy trăm văn, nhưng lại là uy phong nóng này, cái nào bá tánh không sợ nha dịch, hơn nữa đương nha dịch còn có không ít khoản thu nhập thêm, một tháng vận khí tốt có thể vớt hơn mười lượng bạc, kém cũng có nhị ba lượng, nếu là không có này sai sự nhi, bọn họ chạy chạy đi đâu kiếm bạc. ngay sau đó, bọn nha dịch đồng thời đều vọt đi lên, nhưng, còn chưa tới gần đã bị người này thân, Cường thể trắng người cấp đá tới rồi, sau đó đoàn người đều toàn bộ đi tới công đường. Trần Huyện Lệnh mặt đều khí tái rồi, "Lớn mật, lớn mật, bản quan địa bàn há tha cho ngươi nhóm làm càn, người tới a, người tới a, đưa bọn họ cấp bản quan bắt lấy, đánh chết bất luật." Tạ Sư Gia có thể so Trần Huyện Lệnh có mắt thấy lực nhiều, nhìn không thích hợp, lôi kéo Trần Huyện Lệnh, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, những người này có phải hay không từ Lĩnh Nam thành tới?" trần huyện lệnh đáy lòng lột bột một chút không có khả năng bản quan đem bến tàu cùng cấp phong không có khả năng có người có thể truyền tin đi lĩnh nam kia này tạ sư gia nói còn chưa nói xong liền bị đeo đao bọn thị vệ cấp khống chế được trần huyện lệnh cũng bị bọn thị vệ từ ghế trên túm xuống dưới ném tới rồi trên mặt đất trần huyện lệnh bị quăng ngã cái chổng vó ai ra ai ra kêu to lớn mật các ngươi người nào Dám đối bị bản quan bất kính, bản quan ở trong triều chính là... Có người, bản quan chính là lĩnh nam Giang gia thân thích. Ta như thế nào không biết chúng ta Giang gia có người như vậy một cái tai to mặt lớn thân thích. Giang Minh chiêu trào phúng thanh âm từ Giang ngoài truyền đến. Trần huyện lệnh bị nghẹn một chút, sắc mặt đại biến, sau đó liếm mặt nói, ta bà con xa cứu cứu là vương đại nhân, hắn nữ nhi gả tới rồi hậu phủ, cùng Giang gia tiểu thư là chị em dâu, này đây... A ta nhưng không nhận, Giang Minh chiêu suy một tiếng, sau đó nhìn Tống Tân Đồng, đệ muội làm ngươi chịu ủy khuất. Trần huyện lệnh kinh ngạc nhìn một màn này, đảo mắt lại nhìn đến gian ngoài có một quen thuộc bóng người, vội tiến lên nói, Chi phủ đại nhân, ngài như thế nào tới? Vừa rồi hạ quan đang ở thẩm án, không có từ xa tiếp đón còn thỉnh đại nhân thứ tội. Chi phủ đại nhân á một tiếng, bản quan kiến thức Trần đại nhân thẩm án phong tư lương vì ta trở người làm quan mẫu mực." Trần huyện lệnh nói, "Hạ quan không dám, đây đều là hạ quan nên làm sự." "A, ngươi đương bản quan ở khen ngươi." Chi phủ đại nhân mặt đều tái rồi, bực này ngu xuẩn người như thế nào làm thượng huyện lệnh chi vị, còn ước chừng làm tám năm lâu, mỗi năm đánh giá thành tích đều là trung đẳng, này cao không thấp, cũng khó trách hắn nhiều năm chưa từng phát hiện bực này dung bối." Trần huyện lệnh cười gượng mặt cứng đờ, "Này này đây là sao hồi sự không phải khen hắn sao chi phủ đại nhân quát người tới a cấp bản quan đem cấp áp hạ dung sau bản quan tự mình thẩm tra xử lý đại nhân quan uổng a trần huyện lệnh phanh mà một chút quỳ xuống gần hai trăm cân trọng lượng ở đem trên mặt đất cho bụi đều quỳ đến bay lên tống tân đồng vội chiều mặt sau lui lại mấy bước kinh ngạc nhìn này hết thảy Này một loạt sự tình biến đến quá nhanh Tống Tân Đồng cảm thấy kỳ ảo đến giống một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh Thượng một cái chớp mắt nàng còn ở xin khoan dung Tiếp theo Nháy mắt xin khoan dung người liền biến thành trần huyện lệnh Này thật là quá huyền huyễn Nhưng có chỗ nào không thoải mái Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng Khẩn trương hỏi Không có, ngươi xem ta còn mập lên đâu Tống Tân Đồng hướng bên cạnh chỗ đứng chạm Sau đó nhỏ giọng hỏi Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? như thế nào chi phủ đại nhân còn tự mình tới. Tống tân đồng từ Lục Vân khai tin biết hắn là tìm người đi cáo trạng, còn tìm chứng cứ, đến lúc đó đem chứng. Cứ chứng bái ở công đường phía trên, Trần Huyện lệnh lại ngu ngốc cũng sẽ nhận chứng cứ, nhưng không nghĩ tới chi phủ đại nhân sẽ tự mình lại đây. Lục Vân khai cũng không nghĩ tới, nguyên bản hôm nay được đến tin tức nói Trần Huyện lệnh vội vàng khai đường thẩm tra xử lý. Mà lĩnh nam bên kia lại không có tin tức Hắn vội vàng chạy tơi vọt vào tới Cũng không nghĩ tới chi phủ đại nhân người thế Nhưng sớm đã tới rồi thanh giang huyện Để muội hỏi ta à Giang Minh chiêu cười Hà hả tiếng cười nói Suy nghĩ là Giang Minh chiêu ở bên trong giúp vội đi Bằng không lục vân khai còn không có cái kia Bản lĩnh đem chi phủ đại nhân mời đi theo Lập tức cũng không có lại hỏi nhiều Chỉ là nói Đa tà giang công tử Giang Minh chiêu cười hạ Hảo thuyết để mỗi trước lấy kia thay thế thủ du tương gia vị lưu cho ta là được. Tống tân đồng cười cười không nói chuyện. bên kia tri phủ đại nhân gõ vang lên kinh đường một. Trần cường sinh ngươi thân là thanh giang huyện quan phụ mẫu lại không hề làm chỉ biết tìm hoan mua vui cấu kết áp bá thịt ca bá tánh lung tung gia tăng thu nhập từ thuế danh mục tham ô thuế bạc hoan uổng vô tội bá tánh ngươi nhận vẫn là không nhận. Trần cường sinh kinh hoàng thất thố tả hữu nhìn nhìn. Nhưng thấy tà sư gia cũng bị áp quỷ trên mặt đất Không biết nên tìm ai hỗ trợ Ngoài miệng lung tung nói Đại nhân, oan uổng a, Hà quan không có làm những việc này nhi Hà quan vẫn luôn cần chính Ái dân, cũng không từng đã làm này đó Nhất định là lục tú tài ghi hận trong lòng Muốn thế hắn thê tử đắc tội Lúc này mới cố ý lật ngược phải trái Đại nhân thỉnh nắm rõ Chi phủ đại nhân hử lạnh một tiếng Lục tú tài, ngươi cần phải cãi lại Tự nhiên đại nhân Lục Vân Khai đi đến công đường trung ương, tất cung tất kính nói, đại nhân xin cho bẩm. Đại ngày hôm trước, học sinh thê tử trong tửu lâu đột nhiên có một thực khách chúng đơ đồ... bỏ mình, trải qua đại phu kiểm. Cha thực hư, thực khách chính là loại thạch tín mà chết. Đồng thời đại phu ở ăn dư lại đồ ăn thực chung phát hiện thạch tín bột phấn. Trần Cường Sinh nói, đúng là như thế, hà quan mới như thế phán quyết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hạ quan nhưng không có oan uổng bọn họ. Lục Vân Khai nói, nếu giống Trần Huyện lệnh nói như vậy đơn giản liền hảo, nhưng này án có bốn cái điểm đáng ngờ, một là nhưng là ăn cơm có bốn bàn khách nhân, chúng độc mà chết thực khách cùng. Một khác bàn khách nhân đồ ăn là cùng nồi xào ra tới, một khác bàn khách nhân ăn xong lúc sau lại không có bất luận cái gì sự, đây là ở là quá kỳ quái. Thứ hai, những cái đó bột phấn là chiếu vào ăn thừa đồ ăn mặt ngoài, đồ ăn phẩm phía dưới một tầng lại không có. Thứ ba, này mấy người ấy ăn mặc đều không phải là đều là nghèo khổ ba tánh trang điểm, sao bỏ được hoa tiền nhàn dỗi đi tử lầu ăn mấy trăm văn một mâm đồ ăn phẩm. Thứ tư, từ giữa độc đến nha dịch đến tử lầu bất. Quá hai chú hương thời gian, mà lúc ấy nha dịch nhưng đều không có cưỡi ngựa lên đường, từ huyện thành trốn chạy đến bến tàu ít nhất yêu cầu một canh giờ, mà bọn nha dịch thực mau liền đến, lại còn có chưa mang ngộ tác. Không đúng. Hẳn là từ đầu trí của ấy Ngô Tác đều chưa từng xuất hiện quá. Lục Vân Khai dứt lời nhìn thoáng qua Trần Huyện lệnh cùng với bên cạnh sắc mặt tái nhợt người chết mấy đứa con trai. Đại nhân, học sinh còn tìm tới rồi mấy cái manh mối. Chi phủ đại. Nhân, nói. Học sinh đi này mấy người nơi lô hoa thôn hỏi thăm một phen, nghe trong thôn bá tánh nói người chết sinh thời liền ốm đau quấn thân. Liền thỉnh đại phu y tư đều ra không dậy nổi, nhưng người chết sau khi chết. Người chết mấy đứa con trai thế nhưng có thừa tiền xử lý tăng sự, còn đem phía trước thiếu hạ nợ nần đều trả hết. Lục Vân Khai dừng một chút, xin hỏi, tiền bạc đến từ nơi nào? Người chết mấy đứa con trai mặt đều doa trắng, người nọ chỉ hòa giải huyện. Lệnh đại nhân nói là được, đem đồng ký tử lầu chủ nhân kết tội là được, nhưng không có nói chi phủ đại nhân sẽ đến thẩm bọn họ a. lập tức sợ tới mức run run vì lên, liền lời nói đều nói không rõ. Cả người đều sụi lơ ở trên mặt đất, đại nhân, chúng ta. Chúng ta là chịu người sai xử, bọn họ cho ta bạc, chúng ta liền đi tử lầu. Bọn họ nói chỉ cần chúng ta vu hám tử lầu chủ nhân, liền cho chúng ta 50 lượng lượng bạc. Thật sự không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Chi phủ đại nhân nói, là ai? Là lưu viên ngoại, người chết mấy đứa con trai đều sợ cực kỳ, không dám lại có dấu diếm. Là hắn làm chúng ta làm, dược cũng là hắn cho chúng ta. Đại nhân, ngài đừng nghe bực này ngu dân nói hiêu nói vượt, ta căn bản không quen biết bọn họ. Lưu Phú Quý cũng bị người mang theo lại đây, chi phủ đại nhân bọn thị vệ đi bắt người thời điểm, hắn còn ở ôn nhu hương sung sướng đâu, nguyên bản nghĩ chờ thẩm xong rồi. Hắn là có thể thành công tiếp thu sưởng cùng tiểu lầu phương thuốc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị tính kế. Lớn mật. Công đường phía trên há tha cho ngươi ổ ào. Chi phủ đại nhân quát một tiếng, cấp bản quan quỳ xuống. Lưu phú quý vô pháp, dân quỷ quan, thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng không thể không quỳ hạ. Quỳ xuống lúc sau cũng vẫn cứ không có sợ hãi. Lưu phú quý không cho rằng lục vân khai bọn họ có chứng cứ. Nhị là hắn tỷ phu chính là phủ nha chủ bộ, tỷ phu nhất định sẽ giúp hắn vội. Bực này ngu dân tưởng cáo đảo hắn, nằm mơ. Tống Tân Đồng nhìn ra Lưu Phú Quý không có sợ hãi, đáy lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ nàng còn có cái gì đại bối cảnh. Đừng lo lắng. Lục Vân Khai nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng ử một tiếng, gật gật đầu. Đại nhân, ta thật sự không biết những người này. Đại nhân, tiểu dân oan uổng a. Lưu Phú Quý lớn tiếng la hét kêu oan. Tống Tân Đồng nhìn Lưu Phú Quý răng hô, còn có mặt mũi má thượng đại nốt ruồi đen, không khỏi. Nhăn lại mi. Nàng ở lĩnh Nam là lúc liền nghe được lưu đầu bếp nói phía trước các nàng không ở nhà, liền có một người tiêu tiền tưởng mua được bọn họ muốn phối phương, người nó trên mặt chính là dài quá đại nốt ruồi đen, nhìn chính là cái này lưu phú quý. Thu mua không thành, liền dùng âm hiểm thủ đoạn tính kế, thật đúng là hảo bản lĩnh, may mắn lưu đầu bếp bọn họ phẩm tính hảo, bằng không nàng hiện tại khóc địa phương cũng chưa địa phương khóc đi. Người chết nhi tử nói, đại nhân. Chính là hắn làm chúng ta làm, chúng ta a cha nghĩ vừa chết còn có thể kiếm không ít bạc cho nên liền đi, chính là hắn. Lưu phú quý chừng mắt mấy người, uy hiếp nói, ngươi còn dám nói hiêu nói vượt, tiểu tâm ngươi nhi tử. Đại nhân, hắn uy hiếp chúng ta, người chết nhi tử nhìn ra còn phải dựa chi phủ đại nhân, bằng không lưu phú quý bị thả, bọn họ liền không có ngày lành quá. Ngươi dám. Lưu phú quý giận cực. Chi phủ đại nhân gõ một tiếng kinh đường một. Cấp bản quan im miệng, bản quan không làm ngươi nói chuyện, lại vô bản quan cho phép nói chuyện, trưởng đánh năm đại bản. Mọi người lập tức im tiếng, phanh phanh phanh nha môn ngoại chuyện tới kích chống minh oan thanh âm. Thực mau nha dịch chạy tiến vào, bẩm bao nói, nha môn ngoại có mấy chục danh bá tánh, liên danh trạng cáo lưu phú quý cùng trần huyện lệnh. Chi phủ đại nhân sớm biết được hai người cấu kết tai hòa không ít bá tánh đáy lòng phẫn nộ nhưng không có bá tánh liên danh trạng cao tới như vậy phẫn nộ giận tím mặt nói truyền thực mau mười mấy tên bá tánh đi đến đồng thời quỳ đầy đất đại nhân cầu xin đại nhân ngài cho chúng ta làm chủ a tri phủ đại nhân giương tay ý bảo an tĩnh chậm rãi nói đến khởi bẩm đại nhân tiểu nhân trương hữu dân thanh giang huyện thành giao người từng ở huyện thành khai một phô du phố, nhân lưu phú quý ở bên khai một gian bố cửa hàng Liền nói tiểu nhân du phô hôn nhà hắn bố cửa Hàng Toại kêu du côn lưu manh đem tiểu nhân đánh quẻ chân Đuổi ra huyện thành Còn đem cửa hàng lấy cực thấp giá cả ba chiếm đi Đại nhân Tiểu nhân tên là chu thiết trụ Gia chủ tiểu sơn thôn Ta a cha nhân không muốn đem đồng ruộng bán cho lưu phú quý Ta a cha bị đánh đến không xuống giường được Mấy ngày sau liền hột máu đi Đại nhân Tiểu nhân tên là hà lục Trong nhà là bán đầu hủ Nhà ta nương tử nhân lớn lên đẹp bị trần huyện lệnh nhìn chúng, tưởng cường nạp làm. Thiếp, ta nương tử không muốn nói chịu nhục, thắt cổ tự sát. Trạng cáo người nhiều không kể xiết, chi phủ đại nhân càng nghe càng giận, hắn nguyên tưởng rằng chỉ là nhiều sư cao thuế nặng hoặc là chiếm đoạt thổ địa, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy không muốn người biết sự, lập tức giận đem trong tay kinh đường một ném hướng về phía trần huyện lệnh, hung hăng nện ở hắn trên đầu. Trần huyện lệnh nghe được mồ hôi đầy đầu Bực này ngu dân dám cáo hắn chạm Chờ Chi phủ đại nhân đi rồi Xem hắn không hảo hảo thu thập bọn họ Nhưng hắn không tưởng chính là Hắn đỉnh đầu mũ cánh chuồn còn có giữ được hay không Chi phủ đại nhân Ngươi chờ vì sao không đi lính nam kiện lên cấp trên Bá tánh Đại nhân Chúng ta không phải không nghĩ đi à? Còn không có đi ra huyện thành đã bị đánh trở về Còn có đi lính nam thành cũng bị người ngăn trở trở về Thỉnh đại nhân cho chúng ta làm chủ, giết này hai cái áp bá, trả chúng ta thanh Giang huyện. Một cái thanh tính nơi. Cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ. Cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Tri phủ đại nhân, các vị yên tâm, bản quan sẽ tự vì các vị làm chủ. Dừng một chút lại nói, người tới a, Đoạt Trần Cường sinh đỉnh đầu mũ cánh chuồn, đưa bọn họ cấp bản quan áp nhập đại lao. Đại nhân, oan uổng a, oan uổng a trần cường sinh cùng lưu phú quý không ngừng kêu oan tri phủ đại nhân không có phản ứng tiếp tục phân phó nói đại nhân kết đối đem huyện nha hậu viện còn có lưu gia cấp bản quan niêm phong bọn thị vệ là hôm nay không thẩm bà tánh đáy lòng hoảng hốt thanh thiên đại lão ra ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a không thể buông tha bọn họ a tri phủ đại nhân chư vị yên tâm bản quan sẽ theo nếp xử lý Chỉ là hôm nay canh giờ đã muộn, thiên tướng hắc, hơn nữa chứng cứ còn chưa thu thập thỏa đáng. Các vị bá tánh đến chu sư ra nơi này tường thuật, còn có chịu khuất bá tánh đều nhưng tiến. Đến đăng ký, bá tánh lúc này mới tùng buông lỏng khẩu khí. Đa tà đại nhân, đa tà đại nhân, chi phủ đại nhân nhìn về phía tống tân đồng các nàng. Chân tướng như thế nào bản quan đã điều tra rõ, đồng ký tử lầu chính là bị hãm hại, này đây đương trường phóng thích. Đa tà đại nhân tống tân đồng vội hành lễ, thiên tướng hắc, linh tinh ngọn đèn dầu lập lè, tống tân đồng xuống xe ngựa, liền nhìn đến lục ra sân cửa bãi một con lửa lớn bùn, lửa đốt đến chính vượng, tân, đồng, mau mau mau, vượt qua chậu than, đi đi đen đuổi, thu bà tử lớn tiếng nói, đừng sợ, vượt qua đi, hết thải thì tốt rồi, hà nhị thẩm nói, lục tú tài, ngươi cũng đi theo tân đồng cùng nhau vượt, thuận tiện đỡ nàng một chút ta thầm nói, chính là chính là, hai ngươi đều nên đi đi đen đuổi, vượt qua chậu than, cát thần liền sẽ tiến đến. Thật sớm chậu than không lớn, Tống Tân Đồng một vượt chân là có thể vượt qua đi. Vượt chậu than đồng thời, Thu bà tử lại cầm cành liễu, dính thủy chiếu vào bọn họ trên người, còn lẩm bẩm nói cái không ngừng. "Hảo, có thể vượt qua chậu than lúc sau," Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua hừng hực ánh lửa, chiếu rọi đến năng người tựa hồ thật sự đem sở hữu không tốt đều thiêu đi giống nhau. a tỷ, ngươi trên quần áo có hỏa tinh. đại bảo vội chạy tới đem hỏa dấm diệt. này thân quần áo cũng đừng muốn. thu bà tử lập tức nói, sau đó lại cùng bên trong vương thị nói, thủy đều chuẩn bị tốt đi. mau mau mau. chuẩn bị thủy tắm rửa. nói xong lại cùng tống tân đồng cùng lục vân khai nói, chuyên môn đi cách vách thôn tìm thật nhiều lá bưởi, hảo hảo tẩy tẩy. nói xong lại cùng đại nha nói. Ngươi cũng đến tẩy tẩy Mấy ngày nay ở huyện Nha chỉ có thể dùng thủy lau mình Căn bản không có thủy tắm rửa Hiện tại rốt cuộc có thủy Rốt cuộc có thể tắm rửa Ngâm mình ở trong nước Tống Tân Đồng cảm thấy cả người lại sống lại đây Lập đi lập lại giặt sạch vài biến lúc này mới từ thùng gỗ Đi ra Đem tóc trà lau sạch sẽ lúc sau Lúc này mới thay sạch sẽ quần áo đi bên ngoài nhà chính Trong phòng đã dọn xong thức ăn Cực kỳ phong phú Mật nước xoa thiêu cây rát đại tôm, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu móng heo, hai lỗ tai trứng trứng da, ngàn tầng nhân thịt cà tím, bạch ngọc gà, nấm mối canh gà, đầy bàn hảo đồ ăn, tiên thơm nồng úp, nguyên bản liền đói đến không được tống tân đồng người được này đó mùi hương nhi bụng liền lộc cộc lộc cộc kêu lên, mau mau mau dùng cơm đi, thu bà từ ở bên cạnh nói, khẳng định bị đói, mau chút dùng cơm. Tống Tân Đồng nhìn bên cạnh tiểu đại sảnh cũng bái hai bàn, thu bà bà các ngươi cũng mau chút ngồi xuống ăn cơm, đều ngồi, đều làm. Tống Tân Đồng ngồi xuống, bưng lên lục mẫu cho nàng múc một chén canh gà, bên trong tất cả đều là đương quy đảng xâm trở chung dược vị, đều là ôn bổ dược liệu, tuy rằng không lắm thích, nhưng cũng biết đây là vì nàng hảo, nàng trực tiếp liền uống hết. Sau đó, cầm chiếc đũa kẹp ly chính mình gần nhất bạch ngọc gà, nuốt xuống đi lúc sau thỏa mãn nói. Nương, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Nghe nàng như vậy vừa nói, lục mẫu nước mắt lập tức liền bừng lên, xoay người lặng lẽ lau lau nước mắt, sau đó khoa tay múa chân nói, Tân đồng, ủy khuất ngươi. Tân đồng trở về thì tốt rồi, là đại hỷ sự, lục ra ngươi chớ khóc. Thu bà tử khuyên nhủ nói, ta xem tân đồng khí sắc còn thực hảo không có chịu khổ. Tống tân đồng đứng dậy đỡ lục. Mẫu ngồi xuống, sau đó nói, nương... Đã nhiều ngày lại huyện Nha cũng không có chịu tội, ăn được uống tốt, còn uống lên không ít huyện lệnh phu nhân tổ yến, ngài xem ta có phải hay không trường thịt. Lục Mẫu nhìn nhìn, giống như thật là dài quá một chút, nhưng cho dù trường thịt cũng không ở bên trong ngây người một vòng, cũng là chịu khổ. Đều do Vân Khai, nếu không phải hăn quá chậm Tân Đồng ngươi sớm nên về nhà. Tống Tân Đồng cười nhìn bối nội Lục Vân Khai, sau đó lại, nói, nương. Nếu không phải vân khai ta cũng không thể bình an trở về. Nương ngài chớ nói hắn. Vẫn luôn an tính ngồi ở một bên lục vân khai gật gật đầu. Lục mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục vân khai. Chưa nói cái gì. Cầm lấy chiếc đũa cấp tống tân đồng gắp đồ ăn. Không ngừng làm nàng ăn nhiều một chút. Dùng quá cơm chiều lúc sau. Tống tân đồng làm được một bên thính đường. Trong phòng điểm ngọn nến. Mở nhạt ánh lửa đem phòng trong chiếu đến sáng trưng. Mọi người đều. Ngồi ở trong phòng thẩm vấn từ kết quả, bởi vì cách đến huyện thành quá xa, hơn nữa thăng đường đến đột nhiên, thu bà tử các nàng chưa kịp đi chạy đến huyện nha, chỉ có hà nhị thúc, tà đại ngưu, tà nghĩa bọn họ mấy cái tiến đến, chẳng qua đi đến vãn, cũng không có nhìn đến tống tân đồng quỳ trên mặt đất kia một màn. Tống tân đồng nhẹ nhàng băng cua đem ngay lúc đó tình hình nói một lần, cường điệu đề ra chi phủ đại nhân lúc chạy tơi uy phong cảnh tượng, cùng với mặt sau bá. Tánh trạng cáo lưu phú quý cùng trần huyện lệnh tráng cảnh. Cáo đến hảo, cáo đến hảo. Ta liền nói như thế nào chúng ta huyện thường xuyên tăng thu nhập thu nhập từ thuế. Nguyên lai là cậu quan làm chuyện này, nên chém bọn họ đầu, miễn cho tai hòa người. Thu bà tử mắng to nói, còn có cái kia lưu viên ngoại, cũng là hư đến trong xương cốt, quá xấu rồi. Tạ thẩm cũng phụ hoa nói, chính là sẽ không hư sao. Phía trước chúng ta ở huyện thành bán hấp đồ ăn, người nó còn muốn tìm chúng ta phiền toái đâu, nhưng sau lại xem mua người đều là tiểu dân chúng, một ngày cũng kiếm không đến một lượng bạc tử, hắn liền không động tĩnh. Tạ Thẩm càng nói càng không khí, không nghĩ tới người này tâm tư như vậy ác độc, thế nhưng chạy tới hãm hại Tân Đồng các ngươi tử lâu, thật là quá xấu rồi. Tạ Thẩm, hắn cũng tìm từng theo dõi các ngươi. Tống Tân Đồng không nghĩ tới này trung gian còn có như vậy vừa ra, trước đó vài ngày Chúng ta còn ở lĩnh Nam Thành. Thời điểm, hắn chạy tơi thu mua chúng ta tửu lầu đầu bếp. Gì? Còn có lần này sự? Hà nhị thầm khiếp sợ không thôi. Kia đầu bếp bán không có. Khẳng định đã không có. Nếu là bán còn có thể có này một vụ. Tạ thẩm nói. Tạ nghĩa gật đầu. Lúc ấy Ngưu trưởng quầy còn nói phải cẩn thận cẩn thận một chút. Để tránh đối phương khởi ý xấu. Không nghĩ tới lại là như vậy ác độc. Hạ độc hại chết nhà mình thân nhân lại lại đến tân đồng trên người. Thật là quá ngoan độc. Cũng không. Phải là, chính là quá ngoan độc. Tạ Đại ngưu bọn họ cũng phụ hoa nói. Nếu không phải ngươi lục thím ngăn đón chúng ta, chúng ta hôm nay liền đi huyện thành đưa bọn họ tấu một đốn. Thật là quá xấu rồi. Nói xong lại bất mãn nhìn tạ thẩm. Ngươi này bà nương chính là sợ sự. Chúng ta như vậy nhiều người đi. Còn sợ hắn một cái. Ta có thể không ngăn cản các ngươi sao? Các ngươi như vậy không đầu óc, xảy ra chuyện nhi còn không biết đâu. Tạ thẩm bất mãn trả lời, các ngươi liền dựa cậy mạnh đánh quẻ lưu viên ngoại, nhưng hắn hảo lại tính đến tân đồng trên người làm sao? Tân đồng ngươi nói có phải hay không à? Tống tân đồng nói, tạ thẩm nói rất đúng, đưa bọn họ tấu một đốn tuy rằng nhất thời hạ giận, nhưng nếu là bọn họ phục hồi tinh thần lại, chúng ta còn phải có hại. Phải nghi biện pháp đưa bọn họ trị đến không có biện pháp tìm chúng ta tính sổ mới được. Chính là, vẫn là nhân gia Tân Đồng nói rất đúng. Tạ thẩm tán thưởng nói, các ngươi. Còn phải nhiều cùng nhân gia lục tú tài cùng Tân Đồng học, một gặp chuyện nhi liền làm bừa, này nào thành A. Cũng không phải là. Hà nhị thẩm cũng nói. Tạ đại ngưu cùng hà nhị thúc mấy người mặt đều đỏ, ngượng ngùng gái gái cái ót, nói chúng ta không phải cũng là tưởng cấp người nọ một cái giáo huấn sao các ngươi cái này kêu cái gì giáo huấn gây hòa còn kém không nhiều lắm thu bà tử hừ một tiếng vẫn là giống lục tú tài như vậy làm mới là đối mời tới đại quan còn làm như vậy nhiều thủ hại bà tánh đi cáo trạng như vậy hắn tưởng bao che cũng vô pháp từ bao che tống tân đồng nói thu bà bà yên tâm lần này không ai lại có thể bao che bọn họ ta cùng thôn trưởng đều nói tốt ngày mai chúng ta trong thôn các thôn dân cũng đi huyện nha cáo trạng cáo hắn loạn thu thuế thu bà tử hừ một tiếng làm hắn dám lung tung oan uổng người tống tân đồng giật mình lăng trợn to đôi mắt chúng ta toàn thôn thôn dân đều đi hơn phân nửa người đều đi thu bà tử nói tạ thẩm nói chính yếu đúng vậy là chu lão lục một nhà trước hai năm lại tam trộm cắp hại người lão chu ra bị đánh quẻ chân Phòng ở còn bị thiêu, lúc ấy đi trạng cáo lại bị đánh một đốn, nguyên bản có thể trị tốt đều hoàn toàn biến quẻ chân. Nhà bọn họ biết được tin tức tốt này, chính là cao hứng đến không được, nói nhất định phải đi cáo cái kia cầu quan. Tống Tân Đồng nhướng mày, xem ra cái này Trần Huyện lệnh thật là làm ác quá nhiều, tất cả. Mọi người phiền chán nàng đến không được, đại gia lại nói trong chốc lát, phòng bếp bên này cũng thu thập sạch sẽ. Hà nhị thẩm nhìn nhà mình con dâu vạn hồng các nàng từ phòng bếp đã đi tới, liền đứng dậy cáo từ, canh giờ không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Thu bà tử cũng đi theo đứng dậy, xem ta này trí nhớ, đều đem chuyện này cấp đã quên, ngươi đã nhiều ngày sợ là cũng không nghỉ ngơi tốt, chạy nhanh đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Tống tân, đồng đích xác đã mệt đến không được, cũng không giữ lại, kia thu bà bà các ngươi trên đường cẩn thận, Không có việc gì, rất gần, hơn nữa có cây đuốc cũng có ánh trăng, thấy rõ lộ. Thu bà tử đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến, đem người tiễn đi lúc sau, Tống Tân Đồng liền trở lại nhà ở, một dính mép giường ngủ rồi. Hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba xào mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn màu xanh lá trướng đỉnh, nhìn phòng trong quen thuộc bài trí, đáy lòng. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đêm qua cùng thu bà tử các nàng nói được cực kỳ phong khinh vân đạm, nhưng đáy lòng sợ hãi lại là chân thật tồn tại. Tuy rằng đã đã trở lại, mới vừa tỉnh lại khoảnh khắc vuốt bên người trống rỗng vị trí, còn tưởng rằng còn ở bị nhốt ở huyện Nha. May mắn, đã trở lại. A tỷ tỉ, ngươi tỉnh. Đại bảo thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tống tân đồng sốc lên màn, hướng bên ngoài nhìn lại, mơ hồ thấy cửa sổ phá lệ mặt có lưỡng đạo bóng người. Tỉnh. Tiểu Bảo Tiểu Tâm hỏi A Tỷ ta có thể tiến vào sao? Tiến vào. Tống Tân đồng chống ngồi dậy, dựa vào lục mẫu chuyên môn cho nàng khâu vá đại gối dựa ngồi, nhìn cửa vị trí, song bảo thai thật cẩn thận đẩy cửa ra, cất bước đi đến, hai người một trước một sau chạy tới mép giường, Tiểu Bảo nửa ghé vào trên mép giường, nhìn nàng A Tỷ ngươi được không? Tống Tân đồng ử một tiếng, tối hôm qua không phải nhìn đến A Tỷ sao? A Tỷ thực tốt không có việc gì tối hôm qua người nhiều như vậy hắn cùng ca ca đều không có cùng a tỷ nói thượng lời nói tiểu bảo mêu máo a tỷ ngươi vài thiên không ở trong nhà ta cùng ca ca thực lo lắng ngươi tống tân đồng nhìn tiểu bảo đầy mặt lo lắng thần sắc đáy lòng nóng lên duỗi tay sờ sờ hai người đầu a tỷ không có việc gì tỷ phu không cùng hai ngươi nói sao đại bảo thở dài một hơi tiểu đại nhân bộ giáng nói tỷ phu vẫn luôn không ở trong nhà Chúng ta muốn hỏi cũng tìm không được người, nếu không phải. Thẩm thẩm nói A tỷ ngươi không có việc gì, ta cùng tiểu bảo đều muốn đi huyện Nha tìm A tỷ. Chúng ta muốn đi, nhưng còn không có chạy đến thôn khẩu đã bị thu bà bà các nàng cấp bắt được đi trở về. Tiểu bảo vẻ mặt, huệ hoài, ta còn A tỷ mang theo ăn ngon đùi gà, cũng không đưa thành. A tỷ, ngươi ở huyện Nha nhưng có ăn thượng đùi gà. Đại bảo cũng bái trên mép giường hỏi, ta cùng đệ đệ tưởng cấp A tỷ tặng đồ, nhưng là vương thím nói không có biện pháp đưa vào đi, cũng không mang theo chúng ta đi huyện Thành xem A tỷ. A tỷ ăn, ăn vài cái đại đùi gà, tuy rằng là ăn huyện lệnh phu nhân, nhưng cũng xem như ăn. Tống Tân Đồng đem hai người kéo đến trên giường ngồi, hai người hôm nay không cần đến học đường niệm thư. A tỷ đã quên, A tỷ bị trộm tới huyện Nha Sau tỷ phu cả ngày bên ngoài chúng ta liền không đi học đường đại bảo nói xong lại bổ nói hôm nay tỷ phu cũng không ở cho nên chúng ta đều không cần niệm thư tống tân đồng hỏi hắn đi nơi nào cùng thu bà bà các nàng một đạo đi huyện thành tiểu bảo cước nói tống tân đồng gật gật đầu đêm qua các nàng liền nói hảo muốn đi huyện thành cáo trạng chỉ là nàng khởi chậm cũng không có thể cùng đi xem náo nhiệt a tỷ ngươi có sợ không Đại bảo ở bên ngượng ngùng nửa ngày, mới hỏi nói, ta nghe thu bà bà nói cái kia huyện lệnh đại nhân nhưng hỏng rồi. Có điểm sợ, Tống Tân Đồng nói, cái kia huyện lệnh đại nhân khi dễ A Tỷ. Đại bảo lập tức hỏi, như thế không có, bất quá đại lao thực đáng sợ, nhưng âm trầm, còn có rất nhiều sâu, bên trong còn có rất nhiều phạm nhân. Tống Tân Đồng lựa một ít nói, A Tỷ nghĩ đời này về sau không bao giờ quan trọng đại lao đợi. A tỷ không đi." Tiểu Bảo lôi kéo Tống Tân đồng tay, sát có chuyện là gật đầu. "Ân, chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu, liền sẽ không lại đi." Tống Tân đồng tuy rằng còn lo lắng về sau còn có người tính kế hãm hại, nhưng chỉ cần chính mình không làm chuyện. Trái với lương tâm, đối phương cũng hại không đến nàng. "Ân, chúng ta không làm chuyện xấu, liền không đi." Đại Bảo cũng sát có chuyện là cường điệu. "Tiểu Bảo thiên đầu, khó hiểu nói." Chính là A Tỷ không làm chuyện xấu cũng bị người trộp tới. Bởi vì có người xấu hãm hại chúng ta. Tống Tân Đồng cũng không tưởng dấu giếm hai người. Chỉ là nói đơn giản một chút làm hai người đáy lòng đề phòng một ít. Bất quá chúng ta chỉ cần không có làm chuyện trái với lương tâm, tiểu tâm. Phòng bị, cả đời này liền sẽ không lại tiến đại lao lạc. A Tỷ, những người đó cũng quá xấu rồi. Tiểu Bảo tức giận mắng, bọn họ đều là người xấu, không có lương tâm. ân không có lương tâm, đại bảo cùng tiểu bảo về sau nhưng nhớ kỹ không thể làm loại này không có lương tâm người chẳng sợ ngươi nhất thời thắng lợi về sau cũng sẽ còn trở về tống tân đồng kia trần huyện lệnh cục cử liệt tử, ngươi xem hắn trước kia nhiều uy phong a, hiện tại bị như vậy nhiều người tố cáo, về sau khẳng định không có kết cục tốt ân, không thể làm chuyện xấu quan sẽ bị chém đầu tiểu bảo nói, tống tân đồng nhướng mày ai nói cho ngươi sẽ chém đầu thu bà bà các nàng nói hư quan đều là bị chém đầu nga kia cũng không thể làm người xấu tống tân đồng cường điệu ân đại bảo thật mạnh gật đầu a tỷ ngươi nhưng đói bụng tiểu bảo từ trên người lấy ra một khối đường đưa cho tống tân đồng a tỷ ăn đường a tỷ không ăn đường vương thím ở trong nồi nhiệt thịt gà cháo còn nhiệt ta đi cấp a tỷ bưng tới Đại bảo nói liền phải nhảy xuống giường muốn hướng bên ngoài chạy tới. Không nóng này, A tỷ đứng dậy đi phía trước nhà chính ăn. Tống tân đồng sốc lên đáp ở trên người chăn mỏng. Đại bảo giúp A tỷ đem treo ở phía trên quần áo lấy lại đây được không? Ta giúp A tỷ lấy. Đại bảo lập tức chiều bên cạnh treo quần áo cái giá chạy tới. Tiểu bảo tắc đi xuống đem nàng giày lấy lại đây đặt ở bàn đạp thượng. A tỷ. Ta cho ngươi lấy giày. Đa ta đại bảo cùng tiểu bảo. Tống Tân Đồng đem áo ngoài trọng lên, xuyên giày theo, liền hướng bên trong tịnh thất đi đến, rửa mặt một phen lúc sau mới đi phía trước vườn. Đại bảo cùng tiểu bảo sớm đã chạy đến phía trước sân công đạo vương thị, đã đem cơm sáng bưng lên cái bàn, thịt gà cháo, rau trộn ăn sáng, trứng gà cuốn bánh, bánh bao nhân nước, còn có một chén đầu hủ hoa. Tống Tân Đồng uống cháo, ăn cuốn bánh điểm tâm, đãi điền no rồi bụng lúc. Sau, cầm khăn tay xoa xoa khóe miệng đi tới trong viện hoa quế dưới tàng cây ngồi xuống trúc ti thượng treo nấm lớn đã phơi khô bị hạ mạt gió thổi đến đong đưa lúc lắc này hẳn là mười sáu ngày ấy nàng cùng đại nha đi trong núi nhặt về tới nấm lớn ngày ấy phơi trúc ti thượng sớm đã hong gió nhưng lục mẫu lại đã quên thu nghĩ đến là bởi vì đã nhiều ngày luống cuống tâm thần không rảnh lo tống tân đồng cầm một cái tiểu rổ chậm rãi thu mặt trên nấm lớn vương thị rửa sạch sẽ chén đũa từ trong phòng bếp đi ra Vội tiến lên lấy quá rổ Cô nương, ngài ở trên ghế nằm ngồi Này đó nô tì tới lộng liền hảo Tống tân đồng động vài cái cảm thấy mệt mỏi quá Cũng không có chậm lại Đem trong tay vài miếng nấm lớn ném vào trong rổ Tiểu thở phì phò nhi ngồi xuống dưới tàng cây trên ghế nằm Đã nhiều ngày chơi hảo Thế nhưng cảm thấy có chút mệt Cô nương ngài là bụng càng thêm lớn Đi đường bắt đầu mệt mỏi Vương thị cấp tống tân đồng bưng một ly cúc hoa trà phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ cô nương lúc sau còn sẽ càng trầm tống tân đồng ừ một tiếng ngẫm lại cũng là cùng sủi cái đại dưa hấu dường như sủi lâu rồi liền cảm thấy mệt đến hoảng còn có ba bốn tháng còn có đến ma a tỷ ngươi xem trọng nhiều hoa quế đại bảo đem dưới tàng cây rơi xuống hoa quế nhặt lên vương thím nói cái này hoa quế có thể làm bánh hoa quế còn nhưng làm hoa quế trà a tỷ ngươi xem này đó thành sao đều rớt trên mặt đất đừng muốn Tống tân đồng ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu hoa quế thụ, hương khí phát mũi, không ngọt không nị, hương vị cực hào, nhỏ vụn dương quang dừng ở nàng trên má, không phơi người, thực thoải mái. Như vậy a Tiểu bảo vội đem trong tay nhặt lên hoa quế toàn bộ ném ở trên mặt đất, sau đó liền phải đi bắt buông xuống trà cây, tưởng từ phía trên chích hoa quế. Đừng nhúc nhích, đây chính là ngươi tỷ phu thích, chích không có tiểu tâm tay đấm bản tâm. Tống tân đồng cảm. Thấy lục tú tài yêu thích chính là kỳ ba, không thích mẫu đơn bạch mai, ngược lại tế hoạt này tiểu đoá tiểu đoá hoa quế. Hắn nói hoa quế thanh nhưng tuyệt trần, nùng có thể xa giật, có thể nói nhất tuyệt. Mỗi đến giữa mùa thu thời tiết, tùng quế nộ phóng, đêm tính luân viên là lúc, đem rượu thưởng quế, trần hương phát mũi, lệnh nhân thần thanh khí sảng, tâm tình sung sướng. Cũng không biết nơi nào học được yêu thích, bất quá đích sắc đặc biệt hương, hương đến nàng cảm thấy. Hoàng giác lan đều so bất qua nó, kia không hái được. Tiểu bảo nhanh chóng thu hồi tay, A tỷ ngươi hiện tại đều giúp đỡ tỷ phu nói chuyện, đều không giúp ta cùng ca ca. Các ngươi làm sai chuyện này A tỷ như thế nào giúp ngươi? Tống tân đồng liếc xéo hai người liếc mắt một cái, tiểu bảo vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm tính trẻ con mười phần, kia. Tiểu bảo ngẫm lại cũng là, giống như mỗi lần tỷ phu đánh bọn họ bàn tay tâm đều là bởi vì bọn họ bối thư không có bối hảo, Lại, nói tiếp còn thực mất mặt, lắc đầu, vẫn là đừng nói nữa, lại chọc A tỷ không cao hứng, các ngươi nghe lời hiểu chuyện một chút, tỷ phu liền sẽ không đánh các ngươi bản tử, tống tân đồng duỗi tay đem tiểu bảo đầu thượng hoa quế cầm xuống dưới, chờ tỷ phu đã trở lại, hai ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không hái được này đó hoa, nếu là có thể A tỷ cho các ngươi làm hoa quế bánh, vừa dứt lời, lục vân khai thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, hỏi ta cái gì? Mọi người Đồng thời hướng viện môn khẩu nhìn lại Lục vân khai một thân tố lam thẳng vạt Thanh nhã mà thoải mái Cười nhạt doanh doanh Lệnh người như tắm mình trong gió xuân Xong bảo thai chột ra trốn đến tống tân đồng phía sau Mới vừa nhắc tới tỷ phu liền đã trở lại Cũng không biết nghe được vừa rồi Bọn họ nói hắn nói bậy không có Nếu như bị nghe được khẳng định lại đến bị phạt Tống tân đồng nhìn hai người động tác Cười cười Không có chọc thủng hai người tiểu tâm tư Nhìn lục Vân Khai hỏi, ngươi sao sớm như vậy liền đã trở lại, không phải đi huyện thành sao, đã không có việc gì, liền sớm chút đã trở lại. Lục Vân Khai dừng một chút, lại nói, ván chút thời điểm tri phủ đại nhân khủng sẽ đến thôn, ta nghĩ về trước nhắc tới trước chuẩn bị một phen. Tri phủ đại nhân muốn lại đây, tống tân đồng cuống quýt đứng lên, tả hữu nhìn nhìn, này, khi nào lại đây, ta làm tạ thẩm đi chuẩn bị thức ăn, không nóng này đại để muốn hạ vang lúc trạng và chi phủ đại nhân vãn chút thời điểm muốn đi thuyền hồi lĩnh nam thành hẳn là đãi không được bao lâu lục vân khai đẻ lại tống tân đồng bả vai ta đã làm dương thụ đi tôm ngoài ruộng vớt tôm đại nhân nói yêu thích ăn này tôm hảo kia nhiều vớt một ít tống tân đồng lúc này mới an tâm ngồi xuống lần này ít nhiều chi phủ đại nhân nếu không có chi phủ đại nhân chúng ta chỉ sợ đến thoát một tầng da mới có thể bình an trở về Dừng một chút, Tống Tân Đồng lại hỏi. Án tử kết, tri Phủ Đại Nhân liền phải hồi lĩnh Nam. Lục Vân khai ử một tiếng, trong thành cáo trạng bá tánh thật nhiều, hơn nữa ta phía trước tìm được chứng cứ. tri Phủ Đại Nhân một điều tra liền tra ra tiền căn hậu quả, còn từ Trần Huyện lệnh Hậu Viện Trung Lục soát ra 10 vạn lượng ngân phiếu. Còn có một ít sổ sách, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hiện nay đã đem Trần Huyện lệnh lưu phú quý. Tạ sư gia liên can người chờ đều áp tải về lĩnh nam thẩm tra. Nhiều như... Vậy bạc, Tống Tân Đồng sớm cảm thấy huyện Nha ăn thật sự xa xỉ lãng phí, nhưng không nghĩ tới một cái kẻ hèn nghèo khổ tiểu huyện thành huyện lệnh cũng có thể có nhiều như vậy bạc. Nhiều là tham ô nhận hối lộ được đến. Lục Vân Khai nói, chúng ta thanh giang huyện tuy ly lĩnh nam thành khá xa, nhưng cũng không phải nhất thanh bẩn huyện thành, lại thêm chi hắn tự lập danh mục, gia tăng thu nhập từ thuế. Lúc này mới khiến cho hạ hạt thôn xóm nhỏ nghèo khổ. Chỉ là nhà giàu. Giàu có, bà tánh nghèo khổ. Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng là biết được làm thương nhân ích lợi. Liền lấy bến tàu thượng tử lầu tới nói, bà tánh đi ăn cơm thiếu, nhiều là phú hộ, đầu to vẫn là quá vãng thương nhân. Nhưng cái đó ngoại lai thương nhân chính là ra tay rộng rãi. Một bữa cơm mấy lượng bạc, bọn họ căn bản không để bụng. Đúng vậy, Lục Vân Khai nói. Hiện tại này hai đại u ác tính đã bị chi phủ đại nhân xử trí, nghĩ đến chúng ta thanh giang huyện sẽ càng ngày càng tốt. Tống Tân Đồng gật đầu, mặt khác thương hộ tuy rằng cũng lãi nặng, nhưng ế ế ra sẽ không xử bị ổi thủ đoạn, như vậy cũng là tốt, chỉ là kia huyện lệnh lại do ai tới làm. Nghi liền cũng hỏi, kia huyện lệnh chi vị do ai tới làm, có thể hay không lại tới một cái tham quan, này đó là không biết, Lục Vân khai than một tiếng. Cũng may chi phủ đại nhân thanh chính liêm minh là khó được một ngộ quan tốt. Có hắn ở, hạ hạt quan lại nhóm hẳn là sẽ thu liếm rất nhiều. Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, nếu là giống ly lĩnh nam so gần cái kia huyện quan thì tốt rồi. Vị kia đại nhân nhìn chính là cái quan tốt. Ngươi mạc nghĩ nhiều, chuyện này có kim thượng làm chủ. Lục Vân Khai sờ sờ Tống Tân đồng bụng, hắn lại đá ngươi. Ân, còn có thể sờ đến chân nhỏ. Tống Tân Đồng cười nhạt vuốt bụng. Trước kia còn không thói quen, gần nhất động thường xuyên, ngược lại cảm thấy thói quen. Bất quá vẫn là cái an tĩnh chi kỷ tiểu hoa tử, không có làm nàng quá mức. Thoải mái. A tỷ, ta cũng tưởng sờ sờ. Tiểu Bảo thấu lại đây, thử hỏi, sợ tỷ phu không đồng ý. Hiện tại không có động, sờ không được. Tống Tân Đồng rời đi đặt ở trên tay bụng. Hai người không phải muốn trích hoa quế sao? Cầm rổ đi tiếp theo. Nói xong lại cùng lục vân khai nói, vương thẩm thực sẽ làm điểm tâm, không bằng làm nàng làm chút bánh hoa quế, chờ vãn chút thời điểm chi phủ đại nhân tới cũng hảo mang lên. Rất tốt, lục vân khai không có gì không ứng, gian. Ngoài ngày càng thêm lớn, về phòng ngồi, đừng phơi đến đầu lại say xe. Hảo, tống tân đồng cười đồng ý, ở hắn nâng hạ hướng trong phòng đi. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng từ nàng trở về lúc sau liền thật cẩn thận còn gấp đôi che chở nàng nghĩ đến cũng là phía trước quá sợ hãi hắn không nói tống tân đồng cũng không nói liền yên lặng chịu hắn đôi chính mình hảo đi ai làm nàng là thai phụ đâu nàng có bị sủng ái quyền lợi đúng không hạ vang giờ thân sơ thu bà bà cùng tạ thẩm từ huyện thành đã trở lại thuận tiện đến lục gia tới hỗ trợ bởi vì phải làm rất nhiều đồ ăn chỉ vương thị cùng tiểu nguyệt hai người thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc Thu bà bà cùng tạ thẩm ngồi ở phòng bếp bên ngoài giúp đỡ rửa sạch tôm cùng ốc nước ngọt, tạ đại ngưu cùng tạ nghĩa bọn họ tác giúp đỡ sát cá cùng sát gà vịt con thỏ, bất quá đều là ở phía sau thỏ xá bên kia, không có bắt được lục ra nơi này tới ô uế quý nhân đôi mắt, nghe lục. Vân Khai nói, đợi lát nữa lại đây người có chi phủ đại nhân, đại nhân bên người hai cái phụ tá, còn có giang minh chiêu, còn có mười mấy sao đao thị vệ, phải làm đồ ăn thật sự quá nhiều. Tống Tân Đồng lại làm dương thụ đi bến tàu thượng, tìm một cái không có về nhà đi thăm người thân đầu bếp lại đây, giúp đỡ làm bọn thị vệ nổi to đồ ăn. Bởi vì canh giờ còn sớm, Chi Phủ Đại Nhân còn không có tới, cho nên Tống Tân Đồng liền ngồi ở trong viện cùng Thu Bà Tử Các Nàng nói chuyện. Phiếm, Thu Bà Bà Các Nàng hôm nay đi huyện Nha nhìn thẩm án, hiện tại đáy lòng còn đặc biệt kích động, một bên làm việc một bên nói, Chi Phủ Đại Nhân thật là quá uy phong. Hắn vừa ra thanh liền không ai dám động, chi phủ đại nhân đối dân chúng còn rất hòa thuận, là cái rất tốt quan. Thu bà bà lại nói, huyện thành dân chúng đều nói như vậy, hảo chút bị oan uổng dân chúng, đều được đến công chính bồi thường. Bồi thường cái gì? Lục Vân Khai trở về sớm, tống tân đồng. Không có nghe được hắn nói này đó, có chút bị chiếm đoạt thổ địa đều đổi đi trở về, bị chiếm cửa hàng cùng phương thuốc, cũng ấn lúc trước giá thấp mua đi trở về. Tóm lại mọi người đều quá cao hứng, tạ thẩm lập tức nói, ta coi bọn họ bị xét nhà, trong nhà còn có thật nhiều mỹ kiều nương, bất quá đều khóc sước mướt Muốn ta nói là đại hỷ sự, như thế nào những người đó còn khóc khóc để để đâu, những người đó giống như cũng là bị cường đoạt, bất quá các nàng đầu óc không. Hảo sử, có thể về nhà còn không cao hứng. Tống Tân Đồng nói, các nàng qua quán ngày lành, đột nhiên về nhà đi qua nghèo nhật tử, khẳng định không muốn cũng là hiện tại khiến cho ta trở về quá nửa năm ăn không được một hồi thịt nhật tử ta đều chịu không nổi tạ thẩm đem tẩy tốt tôm ném vào thùng tân đồng nhiều như vậy tôm đủ rồi sao tống tân đồng nhìn nhìn đại thùng tôm đánh giá có hai mươi tơi cân sợ là không quá mức còn phải nhiều lộng một chút chính là có ba bốn mươi người ăn đâu một người một cân cũng muốn bốn mươi cân hơn nữa ta coi những cái đó bọn thị vệ ăn đến rất nhiều Nhiều lộng một chút cho thỏa đáng Kia sát thật quá ít Chạy nhanh Canh giờ không còn sớm Thu bà tử lại nhanh hơn động tác Vương thị kia xương đem lão gà mái canh ngao thượng Liền cũng cùng tiểu nguyệt cùng nhau lại đây cắt ốc nước ngọt Vì chặng vạn cơm thực làm chuẩn bị Giờ thân quá nửa Chi phủ đại nhân đoàn người liền tới rồi lục ra Bởi vì Canh giờ còn sớm Chi phủ đại nhân đưa ra muốn đi trên núi nhìn một cái Lục vân khai còn có tà đại ngưu Thôn trưởng đám người liền bồi một đạo đi trên núi, đào hoa thôn vài lần núi vây quanh, phong cảnh tú lệ, vật tư phong phú, trừ bỏ mà không hảo bên ngoài, mặt khác cái gì cũng tốt. Chi phủ đại nhân nghe nói trong thôn phần lớn nhân gia đều sẽ vào núi săn thú, rất có hứng thú cũng muốn vào núi săn thú, bất quá bọn họ cũng không dám hướng thâm đi, chỉ có thể bên ngoài gian. Đánh chút gà rừng hoặc là ngẫu nhiên lạc đơn sơn dương một loại vật nhỏ, đại nhân hảo tiến pháp. Giang Minh Chiêu ở bên Nịnh hót nói Chi phủ đại nhân cao giọng cười to Đã là không được Mấy năm nay hiếm khi trở ra săn thú Cũng không biết nên như thế nào kéo cung bắn tên Đại nhân ngài quá khiêm tốn Chi phủ đại nhân đem cung tiễn ném cho một bên thị vệ Lĩnh Nam bốn phía vùng núi đều là tư hữu Tưởng tìm ra săn thú địa phương đều không có Đại nhân có thể đi chúng Ta ở Thanh Sơn khu vực săn bắn Kia chỗ hiếm khi người đến Bên trong con mồi thật nhiều Không thể so địa phương khác kém Giang Minh chiêu nói Chi phủ đại nhân cười cười xua tay Các ngươi khu vực săn bắn động vật nào có này Núi sâu giá vật có linh tính Giang Minh chiêu nho nhỏ xưng là Hắn há có thể không biết chi phủ đại nhân vì tị hiểm Không muốn đi tìm chết người khu vực săn bắn Để ngừa có người mượn này làm văn Lục Vân Khai nghe hiểu trong đó lời nói sắc bén Nhưng không có chen vào nói Cũng không có chỗ cho hắn chen vào nói Đại nhân, phía trước có hiêu bào, một bên thị vệ nói, đi, chúng ta tiến đến nhìn xem. Chi phủ đại nhân dương tay liền hướng phía trước đi đến, tiên y nộ mã giống như phong hoa chính một, khí phách hăng hái là lúc. Mà ở gia tống tân đồng các nàng, tắc nhanh chóng đem đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng Chi phủ đoàn người đánh giá giờ dầu canh ba tả hữu trở về, đến lúc đó hơi sự nghỉ ngơi lúc sau liền có thể dùng cơm chi phủ đại nhân là buổi tối giờ hợi sơ thuyền thời gian cũng đủ đều tới kỷ cô nương như vậy nhiều nhưng đủ rồi vương thị hỏi bốn cái rau trộn bốn cái xào rau bốn cái món chính còn có lão gà mái canh hẳn là đủ rồi tống tân đồng không có làm vương thị làm quá mức thịt cá chay mặn phối hợp nhiều là trong núi sơn chân cũng coi như là ăn cái mới mẻ đi chẳng qua ra ngoài bọn thị vệ ngồi vị trí phân lượng lớn một chút không cần thiết làm như thế tinh xảo tống tân đồng nhắc nhở nói cô nương yên tâm vương thị đồng ý cầm tô bự tới trang rau trộn mỗi một chén đều phân lượng mười phần đại nha cùng tiểu nguyệt dẫn theo một cái tiểu rổ chạy tiến vào cô nương ngài xem bộ dáng này trang nhưng thích hợp đây là tống tân đồng chuyên môn làm thỏ xá bên kia thôi nhị làm giọt tre rổ có điểm thâm cách tứ phương mỗi một chỗ đều trang bất đồng nguyên liệu nấu ăn Mới mẻ nấm lớn, mới mẻ hôi bào, mới mẻ nấm mối, còn hữu, dụng giấy bao phơi khô đào bô, mặt khác phía dưới còn trang một tiểu cái bình phía trước dư lại rượu mơ, sở hữu thêm lên ước trừng trang gần 10 cân. Đồng dạng rổ tổng cộng có 4 phân, phân biệt cấp chi phủ đại nhân, hai cái phụ tá còn có giang minh chiêu, chẳng qua chi phủ đại nhân cùng giang minh chiêu hơi chút nhiều một ít, còn lại bọn thị vệ cũng chuẩn bị một ít thức ăn, nhưng lại thiếu nấm mối cùng nấm lớn. Rốt cuộc này đó vẫn là rất khó tìm, nấm lớn này đó đều là kim. Thượng vang đại nha cùng tiểu nguyệt, còn có trong thôn mấy cái tiểu cô nương cùng nhau vào núi tìm, nàng hoa trăm văn kiện đến tiền mua hai ba mươi cân nấm lớn cùng hôi bào, lúc này mới vừa mới vừa trang đủ này mấy cái rồi. Có thể, Tống Tân Đồng đột nhiên nhớ tới vị kia mang thai phu nhân, quay đầu hỏi vương thị, vương thẩm, lần trước ngươi làm toan thực nhưng còn có, còn có, vương thị đáp cô nương phía trước khi trở về liền nói nô tỷ lại làm mấy đàn kia lại lấy chút tới chờ lát nữa cùng nhau cấp chi phủ đại nhân tống tân đồng cảm thấy chính mình tặng lễ cũng đưa sáng tạo khác người không tiến bạc đưa thổ đặc sản tốt cô nương vương thị nói nô tỷ hiện tại làm đại nha qua đi dọn lại đây không nóng này tống tân đồng nhìn nhìn ra ngoài sắc trời bọn họ cũng mau trở lại trước đem đồ ăn bị hào Cá nhưng nướng chế hảo Đã không sai biệt lắm Đầu bếp nói Kia chuẩn bị đi Ta đi ra ngoài nhìn xem Tống tân đồng ra Phòng bếp liền đi tới gian ngoài học đường trong viện Cách tường vây nhìn tiểu sơn thôn bên kia Xa xa nhìn lại Có thể nhìn đến ẩn ở một mảnh xanh đập chi gian tống ra nhà ở Còn nhìn đến đoàn người từ sau núi trên đường nhỏ chậm rãi hướng bên này xuống dưới A tỷ Tỷ phu bọn họ đã trở lại Đại bảo mới từ sau núi thỏ xá bên kia chạy về tới Thở hổn hển nói Ân đã trở lại Ngươi đi cùng thu bà bà bọn họ nói một tiếng Có thể bắt đầu xào rau Tống Tân Đồng phân phó Nói Chờ chi phủ đại nhân bọn họ trở về Tống Tân Đồng liền nhìn đến ném đầy đất gà rừng Cùng với một con sơn dương cùng hai chỉ hươu bào Mới ngắn ngủn một canh giờ Liền thu hoạch nhiều như vậy Đại nhân Này đó con mồi ngài tưởng như thế nào ăn tống tân đồng hỏi tri phủ đại nhân nhìn thoáng qua trên bàn bãi thức ăn ta coi đã làm thỏa này đó liền không cần đủ rồi đủ rồi cũng đủ nhiều giang minh chiêu cũng nói kỳ thật hắn rất muốn ăn nướng thịt dê chẳng qua hết thảy vẫn là từ tri phủ đại nhân làm chủ song bảo thai đã bưng nước ấm ra tới tất cung tất kính nói đại nhân ngài rửa tay đa tạ hai vị tiểu công tử tri phủ đại nhân cũng là đương ra ra người Làm người cũng hòa khí, thực từ ái nhìn xong bào thai. Không cần. Đại bảo ngượng ngùng cười cười, chạy chậm trốn đến một bên đi. Chờ chi phủ đại nhân bọn họ rửa tay sau, liền đi bên trong trong viện. Bên trong thính đường đã bày một bàn đồ ăn, lục vân khai bồi đi vào. Tống tân đồng tắc tiếp đón bọn nha dịch ngồi vào bên ngoài bãi bốn chương trên bàn. Bọn thị vệ ngồi đầy hai bàn, còn lại tà đại thúc thu bà bà bọn họ phân ngồi hai bàn. Các ngươi là tưởng uống rượu trắng vẫn là rượu mơ. Tống Tân Đồng chỉ vào hai cái bình rượu. Các ngươi tưởng uống cái gì liền chính mình đào. Không cần lục phu nhân, chúng ta công vụ bên trong, không uống rượu. Thị vệ nói, như vậy à, ta đây cũng không khuyên các ngươi. Các ngươi ăn trước đồ ăn, chờ một. Chút còn có mấy cái món chính đưa lên tới. Tống Tân Đồng đơn giản tiếp đón lúc sau liền đi tới bên cạnh đi. Thu bà bà các nàng còn không có ngồi xuống chỉ có thôn trưởng cùng ta đại ngưu này đó các nam nhân ngồi đầy một bàn uống rượu thôn trưởng nhưng thật ra tưởng tiến đến bên trong thính đường đi nhưng chi phủ đại nhân nơi nào sẽ phản ứng hắn một cái nho nhỏ thôn trưởng thôn trưởng nói tân đồng này cũng quá phong phú trên bàn bãi có rau trộn heo bụng gà luộc rau trộn nấm lớn rau trộn tam ti còn có nấm lớn xào thịt ớt cay xào thịt hương chiên da bao măng xào thịt hương cay đại tôm Hương cây ốc nước ngọt, hương cây thỏ đinh, hương chiên cá nướng, nhiều là da thường tiểu thái, nhưng phân lượng 10 phần. Các ngươi từ từ ăn. Tống Tân Đồng nhìn xong bào thai liếc mắt một cái, hai ngươi cẩn thận một chút ăn cá, tiểu tâm có xương cá. Đã biết A Tỷ, đại bảo ân ân liên tục gật đầu, mà bên kia, Tống Tân Đồng tắc làm đại nha đem. Này đó gà rừng, Hươu Bảo cùng dương cấp rửa sạch ra tới. Sau đó dùng một con một con rửa sạch hảo lúc sau phóng tới một cái trong dương Bên trong phóng thượng khối băng Chờ vãn chút thời điểm cùng nhau cấp đưa đến trên thuyền đi Đến nỗi như thế nào phân Kia đó là chi phủ đại nhân chuyện này Giờ tuất quá nửa, trăng lên đầu cành Chi phủ đại nhân đoàn người đã dùng xong rồi cơm Uống lên chén trà nhỏ liền đứng dậy muốn cáo từ Nơi này rất tốt, phong cảnh tú lệ, dân phong Thuần phát, khó trách giang tam lão thích hướng nơi này chạy Đại nhân, ngài nếu là thích, cũng thường tới là được. Giang Minh chiêu cười hì hì nói, lần này thời gian không nhiều lắm, nếu là thời gian trường một chút, có lẽ còn có thể đánh Lộc Tử hoặc là Bạch Hồ. Chi phủ đại nhân cười ha hả nói, về sau nếu là có cơ hội lại đến. Dứt lời lại nhìn về phía chính mình thực thưởng thức lục vân khai, hôm nay canh giờ không còn sớm, chúng ta trước cáo từ. Học sinh đưa đại. Nhân. Lục Vân Khai giơ tay chỉ vào gian ngoài, làm ra thỉnh tư thế. Tống Tân Đồng từ bên cạnh tiểu đại sảnh đi ra, cũng đi theo tặng người. Hôm nay đa tạ lục phu nhân thịnh tình khoản đái. Chi phủ đại nhân bên cạnh phụ ta chắp tay nói, hương vị rất tốt. Chỉ là gia thường tiểu thái, không đáng tiên sinh ngài như thế khen. Tống Tân Đồng cười còn lễ, lại nói vài tiếng lời hay liền không hề cùng đi ra ngoài. Đại trù dân phong tuy mở ra, nhưng cũng thành thật không có nữ tử đi theo ra bên ngoài xa đưa. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai công đạo hai tiếng, nói đồ vật đều đã đưa đến bến Tàu Thượng, làm hắn nhớ kỹ nhắc nhở một tiếng. Lục Vân Khai biết được thê tử tâm ý, liền cũng không nói thêm cái gì. Đi theo chi phủ đại nhân ngựa xe đưa bọn họ ra thôn, mới vừa đi đến cửa thôn thời điểm, liền gặp trong thôn các thôn dân, mỗi người đều dẫn theo trứng gà, nấm lớn còn có ngày xuân ngắt lấy dương sỉ chờ rau khô tới tiễn đưa. Đại nhân ngài nhận lấy đi, đại nhân đều là chúng ta nhà mình làm đại nhân đây là nhà của chúng ta lão gà mái sinh trứng gà ăn rất ngon đại gia mau mau thu hồi đi chi phủ đại nhân biết được này đó đều là dân chúng tồn lên bán tiền nơi nào có thể thu mấy thứ này đại nhân ngài liền nhận lấy đi đều là đi trong núi thải không tiêu tiền chính là a đại nhân nếu không có là đại nhân ngài chúng ta còn phải bị người xấu oan uổng đâu chính là a đại nhân Đa tà đại nhân ngài nhìn rõ. Mọi việc, ngài là thanh thiên đại lão gia a Đây đều là bản quan nên làm. Chi phủ đại nhân luôn mãi uyển chuyển từ chối. Các ngươi lưu trữ đi bán tiền trợ cấp gia dụng. Chi phủ đại nhân thật vất vả từ nhiệt tình bá tánh quay chung quanh bên trong đi ra. Một đường hướng bến tàu đi đến. Phụ tá, đại nhân ngài một lòng vì dân. Bá tánh đều biết ngài hảo. Chi phủ đại nhân thở dài một hơi. Hắn không tham không hại. Công trạng không tính rất tốt, tính không làm cái gì. Quan tốt, cũng không có vì dân chúng mang đi quá thật tốt chỗ, chỉ là làm cho bọn họ không thu xâm hại thôi. Phạm là có chút lương tâm người làm quan đều có thể làm được điểm này. Phụ tá nhìn ra tri phủ đại nhân trong lòng biết có việc, liền cũng không hề nhiều lời lời nói, chỉ là chờ tới rồi bến tàu thượng mới nói, đại nhân, bến tàu tới rồi, thuyền đã tới rồi, có chút thương nhân đang ở thượng hóa, đẳng cấp không nhiều lắm chi phủ đại nhân đoàn người mới hướng trên thuyền đi đến đồng hành còn có giang minh chiêu đám người cùng với bị áp giải đi lĩnh nam trần cường sinh cùng lưu phú quý đám người giang minh chiêu đi lên thuyền phía trước lục vân khai đem hắn kêu một bên lần này đa tạ ngươi chúng ta chi giang còn cần nói này đó giang minh chiêu biết được nhân lúc trước sự tình lục vân khai trong lòng vẫn là có một chút ngật đáp bất quá hắn thói quen hắn nhàn nhà thần sắc Liền cũng cảm thấy không có gì Hơn nữa cũng sẽ không ảnh Hưởng bọn họ chi gian bản lĩnh quan hệ Lục Vân Khai vỗ vỗ bờ vai của hắn Tóm lại, đa tạ Giang Minh chiêu hơi kinh ngạc Cảm thấy bạn tốt hôm nay có chút không giống nhau Tựa hồ lại thân cận một phần Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận Lục Vân Khai lại nói Tân đồng cho các ngươi bị một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn Hẳn là đã ấn các ngươi khoang thuyền phóng hảo Còn có các ngươi săn gà rừng cùng dương Đều đã rửa sạch sạch sẽ, nâng lên rồi, đến nỗi sao nhóm. Phân phối đó là các ngươi chuyện này, vẫn là để muội hảo, còn không quên cho ta bị đồ vật. Giang Minh chiêu cười nói, tân đồng tự nhiên là tốt. Lục vân khai vô điều kiện khen nhà mình tức phụ nhi, lúc sau sinh ý ngươi nhưng chớ có lại e giá. Giang Minh chiêu bị nghẹn một chút, thân huynh đề Minh tính sổ, ta cũng là muốn kiếm tiền. Nói được giống ngươi một chút không kiếm dường như... Lục Vân Khai nhìn thoáng qua con thuyền, ngươi đi đi, ta đi trở về, Tân Đồng còn ở nhà chờ ta. Giang Minh chiêu nhìn nói xong xoay người liền đi Lục Vân Khai, thật là vô nhân tính ra hỏa. Lục Vân Khai về đến nhà thời điểm, Tống Tân Đồng đang ở phao chân, thấy hắn đã trở lại, vội hỏi nói, nhanh như vậy liền đã trở lại, ta cho rằng ngươi còn phải đợi trong chốc lát. Bọn họ lên thuyền ta liền đã trở lại. Lục Vân Khai từ bên cầm lấy một chương khăn cấp Tống Tân Đồng xoa xoa chân hôm nay lại mệt mỏi một ngày sớm chút an nghỉ đi ta còn hảo, không phải thực vây tống tân đồng hướng giường bên trong di hai bước đằng ra một vị trí tới ngươi hôm nay cùng tri phủ đại nhân đều nói cái gì ta xem hắn tựa hồ cười đến thực vui vẻ nói lên săn thú sự tình tri phủ đại nhân thực thích săn thú nói là cảm giác về tới tuổi trẻ thời điểm Lục Vân Khai dựa gần ngồi ở trên giường, đem mùng thả xuống dưới, màn nội bộ một mảnh tiểu không gian bị bên ngoài đèn dầu chiếu mờ nhạt, ái muội cực kỳ. Chi phủ đại nhân thật đúng là lợi hại. Ta không nghĩ tới kia con dê thế nhưng là chi phủ đại nhân đánh. Tống Tân Đồng thiệt tình tán thưởng, hắn nhìn chính là cái chỉ thông viết văn nho nhá thư sinh. Lục Vân Khai giải thích nói, chi phủ đại nhân là kinh thành đại thư viện bồi dưỡng ra tới người. Đại thư viện viết văn thư sinh cũng là học giáo cưới ngựa bắn tên. Kia tướng công ngươi nhưng sẽ... Tống Tân Đồng nhớ rõ Lục Vân Khai là bị lục phụ dạy ra. Cũng không có đi trong thư viện học tập quá. Lục Vân Khai nói, biết một chút, không lắm tinh thông. Làm đại nha giáo ngươi, nàng săn thú kỹ thuật nhưng hảo. Tống Tân Đồng lập tức ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt lượng lượng nói. Làm nàng giáo đại bảo bọn họ, ta liền không cần. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng không tán đồng nhíu mày, ngươi đừng quá cổ hủ, nàng tuy là nữ tử, nhưng kỹ thuật thực sự hào. Không có, ta lại không phải muốn đi đương tướng quân, sẽ một ít cơ bản cưỡi ngựa bắn cung là được rồi. Lục Vân Khai tuy có thể dung được Tống Tân Đồng đặc biệt, nhưng lại không muốn cùng thân là người hậu đại nha nhiều tiếp xúc, một là tị hiểm, nhị là trong xương cốt ngạo khí làm hắn càng không muốn cùng một tôi tớ học. Thấy hắn không muốn, Tống Tân Đồng cũng không hề nhiều lời. Vậy được rồi, chờ ngươi đi trong thư viện học tập thời điểm nhưng đừng bị chê cười. Sẽ không, sẽ không liền hảo. Tống Tân Đồng chớp chớp mắt, cảm thấy mí mắt có chút trầm, quay đầu đi nhìn thoáng qua lục vân khai, nhìn. Hắn sườn mặt thượng vết xẹo, đột nhiên rất muốn thân hắn, giật giật thân mình, phát hiện thân thể quá trầm, không hảo động tác, ngủ. Ngủ đi, ta đi tắt đèn, đèn thổi tắt phòng trong tức khắc tối sầm xuống dưới chỉ có thanh sáng trong ánh trăng chiếu tiến vào làm tống tân đồng có thể thấy rõ gian ngoài động tĩnh lục vân khai nằm trở về gặp nàng còn không có nhắm mắt sao không ngủ ngươi hôn ta một chút ta liền ngủ tống tân đồng trắng ra nói lục vân khai sửng sốt một chút ngay sau đó cười ngẩng đầu hôn một cái tống tân đồng cai chán hảo ngủ tống tân đồng thấp thấp ừ một tiếng nhắm mắt lại hôm sau Học đường đã khôi phục đi học, lanh lành đọc sách thanh truyền khắp toàn bộ thôn xóm Trên mặt đất bận việc thôn dân thỉnh thoảng lau mồ hôi Rất là tự hào cười nói một tiếng ta tôn tử ở học đường niệm thư đi Tống tân đồng nhìn vui sướng hướng vinh đào hoa thôn Cảm thấy ở chỗ này đãi cả đời còn khá tốt, không lo ăn không lo xuyên Rời xa thị phi, quá thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy nam sơn nhàn nhã sinh hoạt Dương thụ dẫn theo từ bến tàu thượng chọn mua trở về mới mẻ thịt heo Từ bên dòng suối đi rồi đi lên. Kính cẩn hỏi. Cô nương. Ngưu trưởng quầy hỏi tử lầu khi nào một lần nữa khai trương. Tuyển cái ngày lành khai trương. Tống tân đồng dừng một chút. Nhớ rõ nhiều phóng hai quải pháo. Đi đi vận đen. Hảo là cô nương. Dương thụ cười đồng ý. Ta đây hiện tại liền đi thỉnh tiên sinh nhìn. Xem nhật tử. Chờ ngày tháng định ra lại đem thỉnh cái vũ sư ảo thuật đội. Chờ khai trương thời điểm náo nhiệt một chút. Cũng hảo. Tống Tân Đồng chính là có quyết định này, đến lúc đó náo nhiệt một chút, nhân khí có thể đi trừ vận đen. Này cũng không thể quái nàng mê tín, rốt cuộc liền hồn xuyên đến tận đây sự tình đều đã trải qua, mặt khác còn có cái gì không tin. Đến nỗi linh không linh, đó chính là vận khí vấn đề. Chờ dương thụ đi rồi, Tống Tân Đồng liền đi sau núi thỏ. Xá, xem xét con thỏ trưởng thành cần mẫn, ân chúng nó trưởng thành tốc độ. Còn cần lại trường một hai cái nguyệt mới có thể trưởng thành đại con thỏ. Trong khoảng thời gian này liền phải đem khoai lang đỏ toàn bộ đều thu hồi tới. Chờ xưởng lại lần nữa khởi công, hết thảy liền lại thượng quỹ đạo. Đảo mắt liền tới rồi 8 tháng 29. Ngày này tử lậu một lần nữa khai trương, bến tàu thượng quá nửa người đều tới. Bởi vì trọng khai trương, nhập cửa hàng khách nhân đều nửa giá, mỗi. bản còn đưa một hồ tiểu rượu, mọi người đều cảm thấy đặc biệt tiện nghi hơn nữa vũ sư biểu diễn sau khi chấm dứt mỗi cái ở trong cửa hàng mua ăn sáng vượt qua năm mươi văn khách nhân là có thể đi trong tiệm rút thăm chúng thưởng dương rút thăm chúng thưởng một ngàn chỉ một ngật đáp bên trong có ba mươi cái viết năm hai mươi cái viết bốn mười cái viết tam ba cái viết nhị hai cái viết một năm đời biểu chính là năm mươi văn bốn đời biểu chính là một trăm văn tiền tam đại biểu chính là hai trăm văn tiền nhị đại biểu chính là năm trăm văn tiền Một thế hệ biểu chính là một lượng bạc tử, hướng về phía cái này manh lưới đều tới, mọi người đều nguyện ý hoa tiền bạc mua thiếu một chút đồ vật, một khi vượt qua 50 văn tiền liền có thể đi trừ một lần. Đương nhiên, như vậy một chút tiểu quà tặng đối bến tàu thượng khách thương nhóm tới nói không thế nào quan trọng, nhưng đối với bình thường dân chúng tới nói, xác thật cực đại dụ hoặc nếu là may mắn trừ chúng một kia đó là một lượng bạc tử A, hơn nữa 65 cái có chữ viết một ngật đáp chúng thưởng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Rất nhiều người ở trên bến tàu làm 2 ngày mới có thể kiếm được 60 văn, có thậm chí muốn 3 ngày, như vậy dụ hoặc thật là rất lớn. Cái này ma cơ tinh thủ đoạn đặt ở kiếp trước khả năng không ai sẽ để ý, nhưng đặt ở cái này bến tàu thượng, xác thật cực kỳ hữu dụng. Đại gia biết được tin tức này, đều một tổ ong chạy tới. Tống Tân Đồng nhìn từ lầu cửa đang ở vũ động kim sắc đại sư. Tử Còn có bên cạnh vây xem không ngừng chầm trồ khen ngợi đám người, vừa lòng nở nụ cười. Chờ ảo thuật biểu diễn sau khi chấm dứt, không sai biệt lắm liền buổi trưa sơ. Ngưu trưởng quầy đem rút thăm chúng thưởng đại cái dương phóng tới bán vịt giá quầy bên. Hắn bên này thu tiền bạc, bên cạnh liền có chạy đường tiểu nhị lánh đi rút thăm chúng thưởng. Vây xem người thấy ngưu trưởng quầy đã chuẩn bị khai bán, liền một tổ ong chạy tới quầy bên, có người tắc vào trong tiệm muốn. Cái bàn chuẩn bị ở chỗ này dùng cơm trưa trong lúc nhất thời khách đông như mây náo nhiệt cực kỳ cho ta năm mươi văn tiền này đó ăn sáng còn có cái này vịt giá móng heo khách nhân lớn tiếng hỏi này có năm mươi văn tiền sao có tiểu nhị sưng sưng sau đó thu bạc liền đem thức ăn đưa cho khách nhân ngài đến nơi đây rút thăm chúng thưởng thu một phần tiền phóng một người đi vào rút thăm chúng thưởng trừ thưởng liền ở đóng gói trên giấy điểm một chút màu đỏ lấy này tới tỏ vẻ đã trừ qua này cũng tránh cho có người đục nước béo cò bất quá rất nhiều người vận khí không phải thực hào đều không có trừu chung đương nhiên cũng có vận khí tốt trừu chúng một cái viết năm đầu gỗ ngật đáp ai nha uy ta chúng ta chúng này tăng lên vui sướng thanh âm không biết còn tưởng rằng là chúng cử bằng không sao có thể như vậy cao hứng a bên cạnh vây xem người hâm mộ nhìn vị kia khách nhân Bọn họ như thế nào liền không có tốt như vậy vận khí? Đâu? Như vậy nhiều nhắm rượu đồ ăn coi như là ăn không trả tiền. Thật là vận khí tốt. Ngưu trưởng quầy tiếp nhận đầu gỗ ngật đáp nhìn nhìn. Chúc mừng khách nhân. Ngài trúng ngũ đẳng thưởng. 50 văn tiền bạc. Vừa lúc để ngài mua này đó thức ăn tiền bạc. Nói đem xuyến thành một chuỗi 50 văn đồng tiền đưa cho khách nhân. Khách nhân ngài số một số. Nhìn một cái này số lượng nhưng đối. Đối đối. Chờ cái này khách nhân vừa đi Nguyên bản còn ở quan vọng các khách nhân toàn bộ Vọt tới trước quầy Phía sau tiếp trước muốn mua thức ăn Sợ chậm bạc bị người sờ đi rồi Tống tân đồng nhìn dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng Không khỏi buồn cười Phía trước đều lo lắng là giả Sợ bên trong không có phóng có thể đổi tiền đầu gỗ ngật đáp Hiện tại thấy thực sự có người lấy ra tới Lại đều tâm động Người nột Chính là như vậy tâm lý Cô nương Phía dưới lại có người trúng một cái 50 văn thưởng, đại nha vẻ mặt hướng tới nhìn dưới lầu, tốt như vậy trừu chung. Còn không đến chén trà nhỏ công phu liền có ba người trúng một ngàn cái bên trong chiều 65 cái, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Tống tân đồng thầm nghi nếu là kiếp trước mua vé số dễ dàng như vậy chung thì tốt rồi, nàng phỏng trừng sớm thành hàng tỷ phú ông. Này cổ đại chính là không vé số, nếu là nàng lộng một cái vé số cửa hàng sợ là có thể kiếm rất nhiều tiền đi. Trong đầu linh quang thoáng hiện, Tống Tân Đồng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đột nhiên mở ra một cái tân thế. "Giới, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Nếu là thật sự khai một cái như vậy cửa hàng, thật là vô buồn mua bán, đây mới là chân chính một vốn bốn lời." Tống Tân Đồng càng nghĩ càng kích động, cũng bất chấp lại ở chỗ này nhìn chằm chằm cửa hàng sinh ý, đứng dậy liền phải hướng trong nhà đi đến. Đại Nha thấy Tống Tân Đồng như vậy sốt ruột hướng dưới lầu đi, vội hỏi nói: Cô nương ngài đây là muốn làm cái gì, là có chút cái gì không đúng. Không phải, chúng ta trước về nhà. Tống Tân Đồng vội vàng đi xuống lầu, từ náo nhiệt đại đường xuyên qua sau này bếp đi đến, từ phía sau tiểu viện từ ngồi xe ngựa đi trở về. Về đến nhà, vừa vặn giữa chưa hạ học, A Tỷ ngươi đã trở lại. Xong bảo thai mắt sắc lập tức liền nhìn đến Tống Tân Đồng, lập tức tiến lên mênh nàng. A Tỷ, ngươi nhưng mang theo ăn ngon trở về mang theo tống tân đồng làm đại nha đem cửa hàng vịt giá cầm năm mươi tơi cái trở về hai ngươi cầm đi phân cho bọn học sinh một người một cái dư lại đều là hai ngươi trung thu khai giảng sau có chút học sinh biết chữ liền rời đi lại tơi nữa một ít học sinh bất quá không có năm ngoái nhiều hiện tại giáp ban ất ban thêm lên tổng cộng bốn mươi hơn người tuyệt đại bộ phận đều là đào hoa thôn tiểu tử đánh giá năm sau tới học đường tiểu tử nhóm phỏng trừng sẽ càng nhiều Chỉ là không biết Lục Vân Khai khi nào đi lĩnh nam, đến lúc đó cũng không biết học đường bọn học sinh nên như thế nào an trí, đại đa số tới hắn nơi. Này học sinh đều là bởi vì nơi này quà nhập học thiếu, mặt khác ít nhất còn muốn tăng nhiều một nửa, nếu là Lục Vân Khai không khai giảng đường, này đó hải tử trong nhà cha mẹ phòng chừng sẽ càng gian nan một ít đi. Tống Tân Đồng dẫn theo váy vội vàng vào Lục Vân Khai thư phòng, hắn chính pha trà, trà yên lượn lờ, hương khí bốn phía. Lục Vân Khai nhíu mày, vội đỡ nàng, chạy như vậy vội vàng làm cái gì? Tiểu tâm đừng ngã, ta nhìn lộ, tống tân đồng tươi cười như hoa ngồi. Xuống một bên ghế trên, ta hôm nay từ cửa hàng rút thăm chúng thưởng một chuyện chung nghĩ tới một cái làm buôn bán biện pháp, cảm thấy là một vốn bốn lời. Lục Vân Khai, nói đến nghe một chút, tuy từ xưa đến nay có sĩ nông công thương chi phân, nhưng đại tru triều nhân kiến quốc lúc đầu, quốc khố hư không? Vì tràn đầy quốc khố, cũng không hạn chế thương nhân, ngược lại là cổ vũ kinh thương, chỉ là kinh thương trọng thuế thôi. Hiện nay có tiền đại các thương nhân, tuy so, bất quá người làm quan địa vị, nhưng lại cùng nông công trường vị tương bình su, thậm chí có đã vượt qua. Dù sao, có quyền thế có tiền người đó là lão đại. Này đây, Lục Vân Khai cũng không để ý thế từ kinh thương, cái nào làm quan gia đình giàu có trong nhà không kinh doanh cửa hàng. Chỉ là sinh ý tốt xấu, mặt tiền cửa hiệu nhiều cùng thiếu khác biệt thôi. Hơn nữa thê tử cũng không xuất đầu lộ diện, lục vân khai càng sẽ không để ý. Tống tân đồng lập tức đem ý nghĩ của chính. Mình nói ra, chúng ta nhưng giống hôm nay giống nhau làm ra cái loại này đầu gỗ ngật đáp. Mặt trên viết thượng con số, từ 1 đến 20 hoặc là càng nhiều con số. Bá tánh chỉ cần hoa hai văn tiền liền có thể trừ bảy cái con số. Theo thứ tự bài tự, mấy ngày vì một kỳ chờ tới rồi thời gian liền ở trước công chúng một chút tùy cơ rút ra nếu là người khác mua con số cùng rút ra con số giống nhau như đúc liền có cự thưởng cự thưởng là nhiều ít nhưng phân chúng ba cái số bốn cái số năm cái số sáu cái số bảy cái số cụ thể nhiều ít từ chúng ta giả thiết giống nhau ba cái số liền năm văn tiền nhiều ra mua con số tiền bạc tống tân đồng hồi tưởng một chút kiếp trước mua vé số quy củ Tựa hồ chính là chúng mấy cái liền có tiền, nàng mua thiếu, hơn nữa chưa từng có chung quá, cho nên rốt cuộc là như thế nào một cái quy củ không phải rất rõ ràng, cho nên qua loa đại khái đến nói một chút, cũng không có thâm nói. Ngươi cảm thấy như thế. Nào, tống tân đồng dừng một chút, trừ phi vận khí thực mới có thể trúng thưởng, vận khí không hảo chính là cấp chúng ta đưa bạc, một người nhị văn tiền, giả thiết một ngàn người mua, cũng có hai lượng bạc. Lục Vân Khai cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng trên đường đoán đơn số chắn không sai biệt lắm, hoa mấy văn tiền liền có thể đoán một lần, đoán chúng trước kia chính là của ngươi, không chúng, tiền bạc liền về lão bản, là có điểm giống, nhưng cái kia dụ hoặc còn không. Lớn, hơn nữa chúng ta làm cái này khẳng định là muốn khai một gian cửa hàng làm, cũng sẽ không chơi lão thiên, toàn dựa vận khí, hơn nữa chúng ta lão bản liền ở đàng kia, sẽ không chạy. Tống Tân Đồng nói, Hơn nữa ta còn có mặt khác bất đồng biện pháp, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày thu vào sợ là không ít. Chúng ta chỉ cần nho nhỏ một gian cửa hàng liền đủ rồi, huyện Thành Trung không đủ 10m vuông cửa hàng một tháng còn không đến 2 lượng tiền thuê, chỉ cần bán một lần là có thể kiếm trở về. Nếu là đều chúng thưởng đâu, kia sao có thể, tỷ lệ quá nhỏ, hơn nữa bài tự cũng muốn đối, nơi nào là dễ dàng như vậy một việc. Tống Tân Đồng lại bổ sung nói. Chúng ta còn có thể thiết chí ba vị số, toàn đối cũng bất quá mười văn tiền, còn lại giả thiết một ít mặt khác rút thăm chúng thưởng danh mục, khẳng định rất nhiều người đều là tặng không bạc cho chúng ta. Nếu là chúng ta mỗi một cái huyện thành hoặc là đại châu thành đều mở một gian, một ngày có thể kiếm nhiều ít bạc. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng vui vẻ, dung nàng ngẫm lại, vé số cửa hàng còn có cái gì loại hình rút thăm chúng thưởng tới. Thấy thê tử như vậy vui vẻ, Lục Vân Khai nhìn không được nói. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, bực này cùng loại đánh cuộc quán sinh ý, thực dễ dàng bị người đỏ mắt, thực dễ dàng bị trong thành lưu manh lưu manh theo dõi, hơn nữa đánh cuộc quán há tha cho ngươi phát triển an toàn. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, thật là như... Thế, nếu thật sự bị chịu người tôn sùng, kia đánh cuộc quán loại này địa phương khẳng định sẽ đỏ mắt, hơn nữa nàng không có một cái cường đại hậu trường, làm như vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Nếu là kéo Giang Minh chiêu nhập bọn đâu? Tống Tân Đồng hỏi. Lục Vân Khai lắc đầu. Giang Minh chiêu bọn họ chỉ làm cửa hàng sinh ý. Cũng không đề cập đánh cuộc một hàng. Cũng không dám dễ dàng liên lụy. Thật sự không được. Có thể kiếm không ít tiền. Tống Tân Đồng thở. Dài một hơi. Không quá tưởng từ bỏ cái này sinh ý. Có phải hay không đến muốn cái gì đại quan đương hậu trường mới được? Giang Minh chiêu trong nhà không phải có trưởng bối ở triều làm quan. Nguyên nhân chính là vì như thế, càng là không dám đụng vào xúc. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, như vậy à, Tống Tân Đồng có chút thất vọng, bất quá tưởng cũng tưởng cũng là, thiên tử dưới chân kiếm ăn, nào có dễ dàng như vậy, còn không bằng các nàng này đó bình thường dân chúng đâu. Chỉ cần có điểm tiền trinh là có thể qua đến vui vẻ thoải mái, kia cùng đánh cuộc quán hợp tác đâu, Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai nói, như thế có thể thử một lần. Nhưng huyện Thành Trung đánh cuộc quán cũng không rất tốt, cũng không biết này chủ nhân là như thế nào tính tình, chúng ta nếu là hợp tác sợ là muốn ăn một ít mệt. Tống tân đồng minh bạch, loại này đánh cuộc quán nhiều là cùng hung cực ác người, nếu là không thể nói thỏa, nói không chừng bị đoạt kiếm tiền. Biện pháp, một văn đều kiếm không đến, này thật sự là không có lời. Hơn nữa như vậy một cái một vốn bốn lời cơ hội nột, nàng như thế nào liền không thể làm đâu, thật là bực được với hòa. Lục Vân Khai nhìn thê tử thất vọng ánh mắt Không đành lòng nói Nếu là ngươi thật sự muốn làm cái này Ta đi tin hỏi một câu giang minh chiêu Xem hắn nhưng có mặt khác biện pháp Hảo Tống Tân Đồng lập tức đồng ý Nếu là có thể đem này biện pháp bán đi Hoặc là phân một chút ít lời lãi Kia cũng là có thể Nàng lá gan không tính tiểu Nhưng ở cái này đại chu triều Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn Rốt cuộc nàng chỉ là bình thường dân chúng Không nghĩ lại càng có rất nhiều phi Nếu thật sự quá mức nguy hiểm Kia liền tính Vốn dĩ chúng ta tử Lâu liền nhận người đỏ mắt Nếu là lại nhiều cửa này sinh ý Sợ là lại không có sống yên ổn nhật từ qua Tống Tân Đồng thở dài một hơi Ngày hôm trước Dương Đại Thúc nói Chúng ta ở lĩnh nam thành tử Lâu sinh ý cũng Không tệ lắm Hiện giờ kia cổ mới mẻ kính nhi đi qua Mỗi ngày cũng còn có thể có hơn 100 lượng bạc nhập trướng Nhiều lời thời điểm còn có hai trăm dư hai, so ra kém trạng nguyên lâu những cái đó đại tử lâu, nhưng cùng bên cạnh tiểu tử quán tử lầu nhỏ so sánh với, đã coi như số một số hai. Vậy ngươi liền không cần tâm tâm niệm chứ, an tâm ở trong nhà dưỡng thai. Lục Vân Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Tân Đồng mu bàn tay. ân hiện tại yên tâm, Tống Tân Đồng cũng nhẹ nhàng. Vỗ vỗ Lục Vân Khai trên quần áo nếp uốn, nghĩ đến chờ đến sang năm năm mà có thể đem bạc thấu ra tới. Ngươi liền an tâm đọc sách, không cần lo lắng. Hảo! Lục Vân Khai đáy lòng động dung, nhẹ nhàng cúi đầu ở Tống Tân Đồng mặt mày chỗ hôn một cái, ôn nhuận xúc cảm làm Tống Tân Đồng đáy lòng khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi hơi dơ lên cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Bị đẩy ra Lục Vân Khai ủy khuất không thôi, không thích, thích. Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái. Môn không quan đâu, sợ cái gì, lại không ai thấy. Đại bảo bọn họ ở bên ngoài đâu, đừng náo loạn, nên đi dùng cơm. Đảo mắt liền tới rồi 9 tháng sơ, thời tiết chuyển lạnh nhập thu. Sưởng tìm một cái ngày lành liền lại lần nữa khởi công. Trước hết đảo khoai lang đỏ lại đây bán chính là thu bà bà một nhà. Các nàng năm nay loại năm mẫu khoai lang đỏ, một nửa là tân khai khẩn vùng núi, một nửa là cũng không tệ lắm hạ đẳng mà. Năm thứ nhất khai khẩn vùng núi không phì, hơn nữa có chút còn không có lớn lên cho nên năm mẫu khoai lang đỏ thêm lên bất quá chín nghìn nhiều cân các nàng chính mình còn để lại một nhiều cân khoai lang đỏ ngày thường dùng để ăn hoặc là dùng để uy heo một văn tiền một cân không sai biệt lắm chín lượng nửa đồng bạc tống tân đồng dịch hơn hai cân đến sau núi thỏ xá bên kia nấu tới uy gà vịt con thỏ ăn nhiều khoai lang đỏ mới có thể lớn lên mau đồng thời thu bà bà các nàng còn đem sở hữu khoai lang đỏ đằng đều tặng qua đi Chính mình chỉ để lại mấy trăm cân uy heo, hơn nữa thượng nửa năm thỉnh các thôn dân, tống tân đồng lại ở rào toái, ma khoai lang đỏ còn có bên trong lắng động lại, phơi tinh bột địa phương lại phân biệt bỏ thêm 5 người. Một là bởi vì năm nay làng trên xóm dưới loại khoai lang đỏ nhiều, nhị là bởi vì hiện tại không sai biệt lắm nhập thu, lại chờ 2 tháng liền phải hạ tuyết, đến lúc đó không có thái dương, cũng không có biện pháp phơi tinh bột, cho nên nhanh chóng phơi ra tới phơi khô mới hảo. Chờ mùa đông khắc nghiệt, hoàn toàn không thể phơi khoai lang đỏ phấn thời điểm, sưởng ít nhất còn có chữ hàng, đến lúc đó cũng không ảnh hưởng miến chế tác. Hơn nữa, năm nay trong thôn người đều không muốn chính mình làm tinh bột, phiền toái cầm khoai lang đỏ tới đổi, 10 cân khoai lang đỏ một cân tinh bột, thay 2-3 cân là có thể ăn đến sang năm khoai lang đỏ ăn tới khi. Thôn dân kỳ thật rất ít dùng tinh bột thêm ở thịt, bởi vì... Ăn thịt thời điểm thiếu, hơn nữa hút du, không có lời, đều là dùm ở làm bánh bột ngô hoặc là giấm lưu cải trắng hoặc là cà tím bên trong. Như vậy chính là thiếu nước luộc cũng có thể xử làm được đồ ăn vị mượt mà. Tạ Đại Ngưu cùng tạ thẩm hai người vây quanh tạp dề hỗ trợ dọn rửa sạch sẽ khoai lang đỏ tiến sưởng. Thực mau, bên trong cối xay chờ công cụ liền chuyển động lên, chuyển đến tiếng vang. Tạ thẩm thực đi mau ra tới, nhìn tống Tân Đồng cười nói, Tân Đồng, hôm nay phòng. chừng không có nhân ra đưa khoai lang đỏ lại đây, ngươi nếu không đi về trước, ngồi nơi này đừng đem đầu cấp phơi hôn mê. Đầu thu Thái Dương như cũ thực liệt, Tống Tân Đồng cũng cảm thấy phơi đến nóng hừng hực, thấy xác thật không ai lại đây liền đứng dậy nói, chờ một chút liền đi trở về. Bọn họ đều còn nghĩ lại trường kỷ ngày, có thể tăng chút trọng lượng. Tạ thẩm suy một tiếng, có chút chướng mắt những cái đó nhi đâu, những người này nột, sợ có hại dường như, nhưng nếu không có là tân đồng ngươi các nàng khoai lang đỏ có thể bán ra tốt như vậy giá không có việc gì tống tân đồng nhàn nhạt cười cười sau đó nói tạ thẩm ngươi thật sự không đi khai cửa hàng tạ thẩm vẫy vẫy tay không đi không đi kiếm được không nhiều lắm còn cả ngày lo lắng đề phòng phía trước thu bà bà liền tưởng không cho tạ thẩm đi khai cửa hàng bởi vì sát thật kiếm được thiếu nhưng tạ thẩm hào cường lại cùng hà gia nhị thẩm dãy ruộm một hai tháng Nhưng hiệu quả như cũ không tốt, cuối cùng ở 8 tháng hạ tuần thời điểm mới từ bỏ. Từ bỏ nguyên nhân hơn phân nửa vẫn là bị tử lầu bị hãm hại chuyện đó nhi cấp dọa, bằng không cũng sẽ không từ bỏ đến như vậy dứt khoát. Này mấy tháng kiếm tiền bạc mới vừa đủ giao tiền thuê, vẫn luôn như vậy đi xuống còn không bồi chết. Tạ thẩm thở dài một hơi, hơn nữa quyên tử cũng mau sinh, đến lúc đó trong nhà cũng thiếu người, ta nghĩ chờ nàng sinh hài tử hoặc là năm sau, lại đẩy cái. Xe con đi bến tàu buôn bán, quầy hàng phí cũng không có cửa hàng nhiều, nói không chừng còn có thể có lợi nhuận. Đây cũng là tốt. Tống Tân Đồng không có nhiều lời này đó, rốt cuộc đây là tạ thẩm bọn họ ra sinh ý, nàng một ngoại nhân cũng không hảo nói nhiều, kia hà đại thẩm từ đâu, bọn họ cũng không làm. Bọn họ vẫn là đẩy cái xe con đi bến tàu bán. Tạ thẩm nói, bọn họ hà ra người nhiều, đại phòng tức phụ nhóm cũng là làm việc hảo thủ tống tân đồng nghĩ nghĩ cũng là hà gia các nam nhân giúp đỡ xưởng làm việc nữ nhân thì tại trong nhà làm việc toàn ra đều là làm việc hảo thủ hòa thuận cũng khá tốt tạ thẩm nhìn ra tống tân đồng ý tưởng nhìn không được nói hà gia hiện tại phân ra phân ra chuyện khi nào nhi tống tân đồng kinh ngạc đến không được rốt cuộc hà gia chính là hòa thuận nhà không có gì dơ bẩn tám tháng sơ là hà gia lão thái thái cùng lão nhân làm chủ phân gia hiện tại hà gia người cũng rất nhiều hơn nữa bốn đời ở tại một cái trong viện cũng có chút chen chúc cho nên lúc này mới làm chủ phân đến gia tạ thẩm lại nói ngươi hà nhị thẩm bọn họ hiện tại đang tìm địa hà gia nơi chính giữa thôn đã không có thích hợp ở căn cứ các nàng liền tính toán đem phòng ở kiến đến thôn đuôi đến lúc đó cùng nhà chúng ta làm hàng xóm Đào hoa thôn thôn dân đều tập trung ở chính giữa thôn kia một khối, chỉ có số ít mấy nhà ở thôn đầu cùng thôn đuôi, đều là không quá hòa hợp với tập thể. Thôn hộ, kia nhưng hảo, đến lúc đó cùng thím các ngươi làm hàng xóm, cho nhau kêu một tiếng là có thể chiếu ứng tới rồi. Tống tân đồng nhưng thật ra không có nghe được hà nhị thẩm các nàng nhắc tới quá, cũng là không nghĩ tới hà nhị thẩm thế nhưng sẽ dọn đến thôn đuôi vị trí. Hà nhị thẩm các nàng nhưng thỉnh hảo sư phó. Thỉnh gì sư phó? Hà Nhị Thẩm vừa lúc từ bá tử bên kia đã đi tới, vừa lúc nghe thế sao một câu, toại há mồm hỏi: "Nói ngươi khởi nhà mới chuyện này đâu?" Tạ Thẩm cười nói: "U u." u. Hà Nhị Thẩm cười mị mắt, rốt cuộc khởi phòng ở là đại hỉ sự nhi, hơn nữa có thể đương ra làm chủ, càng là cười đến không khép miệng được, còn không có thỉnh, chờ trong đất khoai lang đỏ đào xong rồi, lại đem lúa mạch loại thượng tái khởi phòng ở. Tạ Thẩm kia đến chờ đến 10 tháng đế đi. Đúng vậy, lúc ấy đại gia việc làm không sai biệt lắm mới có không? Hà nhị thẩm cười nói, đến lúc đó ta cũng học tân đồng các ngươi bên kia phòng ở, phía dưới tu thượng thông đạo, thiêu thượng hỏa liền không lạnh. Tống tân đồng nói, có thể, như vậy cũng không phí than củi, một bữa cơm công phu là có thể đem nhà ở thiêu đến ấm áp. Ngươi đại tẩu các nàng cần phải một lần nữa tu một chút, tạ thẩm một bên chém khoai lang đỏ, Một bên hỏi, tạ thẩm không đi bến tàu làm buôn bán, liền tới công phu hỗ trợ tẩy khoai lang đỏ, tẩy khoai lang đỏ các bà tử đều thay đổi một đám, toàn thành cùng tạ thẩm các nàng tuổi không sai biệt lắm. Đại nữ nhân, nguyên bản Tống Tân Đồng không tưởng đổi, là một cái bà tử cùng nàng nói eo không tốt lắm, tưởng đổi thành trong nhà có khả năng tức phụ lại đây, nàng về nhà xử lý trong nhà. Tống Tân Đồng ngẫm lại vẫn là tuổi trẻ nữ nhân thể lực hảo một chút cho nên liền thống nhất thay đổi hà nhị thẩm nói trong nhà phòng ở còn khá tốt đại tẩu các nàng nói trước không tu chờ thêm hai năm lại dư giảm một ít tái khởi cái căn phòng lớn đến lúc đó lão đại cùng lão nhị bọn họ Hài tử lớn hơn một chút cũng đến có phòng ở trụ tạ thẩm nói kia khá tốt ta xem ngươi đại tẩu lão đại cùng lão nhị tức phụ đều là có thể sinh phòng chừng qua mấy năm còn phải sinh mấy cái đến lúc đó trong nhà liền tệ không được hiện tại đều tệ không dưới, bằng không cha mẹ bọn họ cũng sẽ không để phân ra. Hà nhị thẩm cười ha hả nói, Tân Đồng, chờ thím ra khởi hảo phòng ở thời điểm, cũng đi ngươi tôm ngoài ruộng mua chút tôm trở về chiêu đái khách nhân. Tống Tân, Đồng vội nói, Thành A, thím ngươi trực tiếp làm dương thụ đi bắt là được, không cần cùng ta khách khí. Lóa mắt liền tới rồi 9 tháng 15, giang ra lại tơi vận hóa, tới người không chỉ có giang quản sự, Liền Giang Minh Chiêu tự mình lại đây Thừa dịp kho hàng khuôn vác hàng hóa thời điểm Giang Minh Chiêu tới rồi lục ra Cùng Tống Tân Đồng nói sự Vương Thị đem phao tốt hoa quế trà phóng tới trên bàn nhỏ Liền lại lặng lẽ lui về chiếu trong phòng Động tác nhẹ nhàng Chậm chạp Không có một đinh điểm động tĩnh, Thật là gia đình giàu có ra tới tôi tớ Quy củ thực hảo. Giang Minh Chiêu nhìn thoáng qua đỉnh đầu hoa quế thụ Nùng hương bốn phía Hương thơm ngọt thấm Vẫn là vân khai sẽ hưởng thụ, ngồi ở hoa quế dưới tàng cây uống hoa quế trà, cũng không biết hắn vì sao như vậy thích nghe hoa quế hương. Hắn không phải chính mình thích, là bởi vì lục phụ cùng lục mẫu cùng nhau reo, bạn trưởng thành ký ức, không thích cũng thích. Tống Tân Đồng tự nhiên không có khả năng nói loại này lời nói, Giang công tử uống trà, không ngọt. Giang Minh chiêu xuyết uống một cái miệng nhỏ, liền buông xuống, ngoài miệng còn phối hợp nói, cũng không tệ lắm. Lần này chúng ta làm một chút fans Cùng miến không sai biệt mấy Bất quá trên dưới 100 tới cân Giang công tử ngươi cầm đi thử một lần Nếu là được không nói về sau Cũng nhiều làm một ít Tống Tân Đồng nói Đến nỗi cách làm rất đơn giản Nhưng làm canh hoặc là Rau trộn hay là là xào chế Cách làm nhiều mặt Giang công tử trong nhà đầu bếp nhất định có thể làm được Để mỗi ngươi nhưng thật ra không khách khí Giang Minh chiêu đạm cười một tiếng ta cùng tướng công đều tin tưởng giang công tử tống tân đồng nhợt nhạt cười cười không đem hắn trêu ghẹo để ở trong lòng ta nghe tướng công nói đại chu có hải thị giang minh chiêu gật đầu là có đi thuyền đi về phía nam mười dư ngày liền tới rồi đại chu nhất nam nhà của chúng ta thương thuyền cũng là từ kia chỗ ra biển toàn đại chu chỉ có kia chỗ lâm hải tống tân đồng không có xem qua đại chu bản đồ cũng không biết đại chu bản đồ đến tột cùng có bao nhiêu đại Đúng vậy, Giang Minh chiêu nói, trên biển nguy hiểm, đại tru có thể mở ra một chỗ ra biển khẩu đã là quả cảm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu là có cơ hội nhưng thật ra muốn đi nơi này nhìn một cái. Nàng thật sự hảo muốn ăn hải sản, muốn ăn sò biển, con mực, xanh tử, ma hiện, tử, hải lệ, của biển mai hình thoi. Giang Minh chiêu hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn Tống Tân Đồng liếc mắt một cái. Đảo mắt tưởng tượng nàng sát cùng bên thế gia nữ tử bất đồng, đảo cũng không thế nào kinh ngạc, để muội nếu là tưởng lần sau có thể cùng chúng ta thương thuyền cùng nhau qua đi Hảo, Tống Tân Đồng nhưng thật ra thực chờ mong, chẳng qua hiện tại là không được, rốt cuộc bụng còn không có dỡ hàng Giang Minh chiêu lại nói, trước đó vài ngày thu được vân Khai đưa tới tin, nói để muội ngươi có một cái kiếm tiền biện pháp là có một cái Tống Tân Đồng gật gật đầu Là một cái một vốn bốn lời kiếm tiền biện pháp. Khai đánh cuộc quán. Thiết đánh cuộc. Lục Vân khai tin chung nói được thực mơ hồ. Giang Minh Chiêu cũng không rõ ràng rốt cuộc là như thế nào một môn sinh ý. Nhưng nếu thật là đánh cuộc. Kia này sinh ý là làm không được. Không phải. Bất quá cũng là dựa vào vận khí ngoạn ý nhi. Tống Tân Đồng nhìn Giang Minh Chiêu. Biểu tình. Liền biết hắn không tán đồng mở đánh cuộc sinh ý. Cười cười. Nói. Tướng Công cũng nói Giang Công Tử sẽ không đề cập này một loại sinh ý, nhưng ta nghĩ vẫn là cùng Giang Công Tử nói một tiếng, nói không chừng Giang Công Tử ngươi có hứng thú đâu. Giang Minh chiêu nhấp khẩu trà, để mỗi ngươi vì sao không chính mình khai. Ta không hậu trường A. Tống Tân Đồng nói được đặc biệt trắng ra, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì mất mặt, ta này không phải bị người hám. Hại một chuyến nhát gan sao, nào dám còn làm như vậy kiếm tiền sinh ý. Nguyên nghĩ cùng Giang Công Tử ngươi hợp tác, nhưng Giang Công Tử nếu thật sự là kiêng rẻ, ta đây liền đem không có việc này. Giang Minh chiêu ngược lại là bị nàng nói như vậy đến động tâm, để muội rốt cuộc là cái gì sinh ý. Giang Công Tử không phải không dám hứng thú sao. Tống Tân Đồng nhướng mày, khóe miệng gợi lên một đạo nhợt nhạt cười, ý vị thâm trường. Nói đến nghe một chút, nếu là được không. Ta thế để muội các ngươi tìm hậu trường. Giang Minh chiêu cười nói, Tống Tân Đồng không quá tưởng nói, nếu là Giang Minh chiêu nổi lên bên tâm tư làm sao bây giờ? Thấy nàng không tin chính mình, Giang Minh chiêu cũng là buồn cười, ta còn có thể lừa để mội kiếm tiền biện pháp không thành. Tống Tân Đồng nhấp môi, này nhưng nói không chừng, ta nhân phẩm ngươi còn có thể không tin. Giang Minh nâng chung trà lên uống một ngụm trà, thở dài một hơi, chúng ta hợp tác cũng có. Nửa năm, để mội nếu là không tin, cũng thật thương ta tâm. Ha ha, Tống Tân Đồng mới không tin Giang Minh Chiêu lời nói đâu, bất quá cái này kiếm tiền biện pháp thật là không thể chỉ bằng nàng một người là có thể ăn xong đi, vẫn là giao cho có bản lĩnh có hậu đài người tới làm mới được. Nghĩ nghĩ, sau đó đơn giản đem cái kia kiếm tiền biện pháp nói một lần, Giang Công Tử, ngươi cảm nhận được đến này sinh ý có phải hay không một vốn bốn lời. Giang Minh Chiêu là cái người thông minh thoáng nghĩ lại một chút liền đã biết có thể chúng thưởng tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, lĩnh nam thành hơn 10 vạn người, tùy tiện cái nào người thường đều có thể cấp ra nhị văn tiền đi chơi một chút, đánh cuộc một chút, hơn nữa không giống đánh cuộc quán như vậy hám hại người, cái này không có người đi chơi lão thiên, toàn bình vận khí, thật là cái hảo biện pháp, giang minh chiêu điểm gật đầu, nhưng chỉ là chỉ cần này một loại, cũng kiếm không bao nhiêu, tống tân, đồng thấy hắn ý động, Liền biết chuyện này phỏng chừng có phổ, ta còn có mặt khác biện pháp, nếu là Giang công tử cố ý làm cửa này sinh ý, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi, nếu là người khác vận khí tốt, chúng đâu? Giang Minh chiêu hỏi, chúng ta giả thiết giải thưởng không nhiều lắm, kim ngạch cũng không nhiều lắm, lớn nhất thưởng cũng bất quá 10 lượng bạc, nếu là con số toàn chúng liền có thể được 10 lượng bạc, lấy nhị văn tiền đi bác 10 lượng bạc, Giang công tử. Ngươi nói những cái đó các bá tánh có phải hay không sẽ đặc biệt ý động. Tống Tân Đồng hỏi, Giang Minh chiêu sờ sờ cầm, 10 lượng bạc, có thể hay không quá ít? Giang công tử ra tài bạc triệu, tự nhiên không thèm để ý này 10 lượng bạc, nhưng 10 lượng bạc ở chúng ta trong thôn nhưng cung toàn gia sinh hoạt nhị đến 3 năm, nếu là càng vì tiết kiệm, có thể sinh hoạt tam đến 4 năm. Tống Tân Đồng nói, hơn nữa theo ta được biết, lĩnh nam thành hơi chút bần cùng một, chút ba tánh mười lượng bạc cũng đủ quá một năm giang công tử ngài ngẫm lại nhị văn tiền nhiều nhất mua mấy khối đường lấy như vậy một chút tiền trinh bác mười lượng kia chính là thật lớn dụ hoặc đương nhiên giang công tử nếu là cảm thấy thật sự quá ít có thể trực tiếp đem tối cao tiền thưởng thiết chí một ngàn lượng một vạn lượng bất quá cái này nguy hiểm quá lớn vạn nhất thực sự có người vận khí tốt mỗi ngày chúng thưởng đâu cho nên vẫn là thiết chí tiểu một chút cho thỏa đáng Chúng ta có thể áp dụng gấp bội mua sắm, hoặc là chọn dùng tích lũy tiền thưởng biện pháp, như vậy một kỳ một kỳ tích lũy, thực mau liền tích lũy đến một trăm lượng hoặc là một ngàn lượng. Tống Tân Đồng cười cười, lại nói, Giang Công Tử, ngài cảm thấy như thế nào? Giang Minh Chiêu thật sự thực dị động, bất quá này cũng coi như là một loại đánh cuộc pháp, chẳng qua trở nên công chính công bằng, hẳn là sẽ chịu bình thường dân chúng truy phùng Bất quá! Chuyện này hắn tạm thời vô pháp làm quyết định Tư sự cực đại Ta yêu cầu nghĩ lại Đây là tự nhiên Tống Tân đồng uống một ngụm hoa quế trà nhuận nhuận Nghẹn thanh yết hầu lúc sau Giang công tử Cái này sinh ý tạm thời trước bảo mật Nếu là tiết lộ đi ra ngoài liền không hảo Giang Minh Chiêu Đây là tự nhiên Chuyện này tốt nhất là có quan phủ hợp tác Cuối cùng là độc nhất phân Nếu là khắp nơi đều có loại này cửa hàng Vậy khó coi ngẫm lại kiếp trước Cả nước, trên dưới cũng liền hai loại vé số cửa hàng, nếu đúng không mọc lên như nấm, vậy không đáng giá tiền, cũng dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Hảo, Giang Minh chiêu chắp tay, ta đây về trước lĩnh nam. Tống Tân Đồng nghe Giang ngoài lanh lảnh đọc sách thanh, Giang công tử không đợi tướng công hạ học. Không đợi, chờ Giang Minh chiêu đi rồi, Tống Tân Đồng đứng lên, cầm ấm nước cấp bên cạnh hoa hoa thảo thảo tưới nước. Một bên tưới nước một bên hử kiếp trước lưu loát dễ đọc cười Nhỏ, thích ý cực kỳ Cô nương, Hà gia nhị phu nhân các nàng bối khoai lang đỏ đằng đến sau núi Hiện tại ở sân bên ngoài nghỉ chân Vương thị đi vào tới nói Ta đây đi xem Tống tân đồng đem sái ấm nước phóng tới một bên dẫm lên tiểu toái bộ ra sân Đứng ở sân bên ngoài cây xanh hạ Liền nhìn đến ở phía trước không xa thạch sườn núi thượng nghỉ tạm Hà nhị thẩm mấy người Thím Các ngươi sao không cần xe đẩy tay vận đi lên? Không cần không cần, cong cũng không nặng. Hà nhị thẩm xoa xoa trên đầu hãn. Tân đồng, nhà chúng ta khoai lang đỏ cũng đào đến không sai biệt lắm. Phỏng chừng qua lại hai ba tranh là có thể đem khoai lang đỏ đằng bối xong rồi. Vất vả thím các ngươi. Tống tân đồng nguyên bản là muốn cho thôi nhị bọn họ đi vận lại đây. Nhưng các nàng đều không cho, đều nói trực tiếp đưa lại đây. Hơn nữa tống tân đồng tưởng đưa tiền, các nàng đều không cho. Đều nói khoai lang đỏ đằng không đáng giá tiền Các nàng chỉ chứa một bộ phận Đủ uy heo khoai lang đỏ đằng Dư lại toàn bộ đưa lại đây Tống Tân Đồng đáy lòng thực cảm kích Nghĩ chờ năm sau các nàng Nếu là lại phân bón liền từ bên này Chọn chút trở về Thím các ngươi khi nào bắt đầu loại lúa mạch non Tống Tân Đồng hỏi Chờ khoai lang đỏ đào xong rồi liền loại Hà nhị thẩm nói Tân Đồng các ngươi năm nay Cũng loại lúa mạch cùng cây cải dầu đi Không loại Tống Tân Đồng nói, không loại, Hà Nhị thẩm kinh ngạc không thôi, các nàng bắt đầu đều. Biết Tống Tân Đồng ra 30 mẫu ruộng cạn thu ớt cay lúc sau liền không, sao không loại A, không đặc quá lãng phí, này mà A không trí lâu rồi dễ dàng trường thảo, dài quá mặt cỏ liền không phì, ngày mùa hè dưỡng ra tới mà thực mau liền phế đi. Thím yên tâm, ta có mặt khác tính toán, 9 tháng sơ lưu phú quý toàn ra vì bộ tiền đi khơi thông, Bán không ít ruộng tốt, tống tân đồng nhân cơ hội lại mua 2-300 mẫu, liền ở ly huyện thành không xa một thôn trang, những cái đó mà đều là thành phiến thành phiến liền ở bên nhau, rất là không tồi. Dương thủ đã thỉnh người qua đi xử lý những cái đó địa, đến lúc đó ở bên kia loại thượng lúa mạch hoặc là cây cải dầu, chờ năm sau đầu xuân thu hoạch lại loại khoai lang đỏ cùng lúa nước, một năm bốn mùa đều sẽ không không trí, mà ly thôn rất gần kia 30 mẫu ruộng cạn. Tắc toàn bộ loại ớt cay hiện tại đã ở sửa sang lại địa chờ mấy ngày nữa ớt cay miêu phát ra tới liền đều loại thượng đến lúc đó còn cùng năm trước giống nhau biến thành lều lớn bộ dáng gieo trồng này cũng không có biện pháp ngày mùa hè thu được ớt cay hạt cũng không nhiều nếu là toàn thôn người đều tưởng phạm vi lớn loại sợ là có chút khó khăn cho nên còn phải nghĩ biện pháp nhiều lọc chút hạt giống ra tới thuận tiện lại nhiều phơi một ít làm ớt cay Ngươi có tính toán liền thành Hà nhị thẩm cười nói Tống tân đồng đi theo hà nhị thẩm Bọn họ một đạo hướng sau núi trên núi đi đến Thím, bạch Vân, mây trắng Như thế nào vẫn luôn không trở về Đã lâu chưa từng thấy nàng Gà chồng sao có thể tùy ý về nhà mẹ đẻ a Hà nhị thẩm cũng rất là bất đắc dĩ Tuy rằng là gà trở về nhà mẹ đẻ Nào có chưa gả người trước như vậy tự tại Hà nhị thẩm nhà mẹ đẻ cách đào hoa thôn Cũng liền mấy chục dặm mà Một ngày cũng có thể qua lại đi một chuyến Nhưng gả cho người Trung quy không như vậy tự do Mười tháng đế nàng ông nội qua 60 đại thọ Hẳn là sẽ trở về Hà nhị thầm nói Đến lúc đó các ngươi là có thể hảo hảo trò chuyện Đúng vậy Đã lâu chưa từng thấy nàng Tống tân đồng tính tính nhật tử Cũng liền hơn một tháng thời gian Thời gian lóa mắt liền quá Thực mau liền đến Thím các ngươi khi đó còn ở khởi phòng ở đi Tống Tân Đồng chậm rãi đi theo Hà Nhị Thẩm mặt sau đi phía trước đi, cách đến không xa không gần, nói chuyện vừa vặn có thể nghe thấy. Hà Nhị Thẩm nói, hẳn là khởi hào, nhà chúng ta mà không nhiều lắm, lúa mạch cùng cây cải. Dẫu phân biệt loại hai mẫu liền đủ ăn, Hà ra chưa phân ra phía trước trong nhà liền có chút sản nghiệp nhỏ bé, có gần 10 mẫu mà, phân ra sau chia đều đại phòng cùng nhị phòng không sai biệt lắm một nhà phân năm mẫu hả ra hai lão đi theo đại phòng quá cho nên liền phải phòng sau một chút đất trồng rau cũng coi như biến tướng thông cảm đại phòng lại nói tiếp hả ra hai lão nhân thật là thực công bằng công chính trong nhà đặc biệt hòa thuận sẽ không nói thiên vị con trai cả hoặc là tiểu nhi có cái gì đều là chia đều toàn bộ đào hoa thôn phòng chừng tìm không ra mấy nhà như vậy hòa thuận nhân ra đương nhiên tả ra cũng rất hòa thuận Tống Tân Đồng cùng lục mẫu cũng hòa thuận. Thím không mua mà. Tống Tân Đồng nghĩ giống nhau nhân ra phân ra sau đều đặt mua chính mình tiểu ra sản nghiệp. Chờ tu phòng ở lúc sau lại nói, nếu là còn có thừa tiền liền nhìn nhìn lại có hay không mà, hiện tại trong thôn không ai nguyện ý bán đất. Nếu muốn mua còn phải chạy ngoài thôn đi. Quá xa, thật sự không được liền lại chính mình khai vài mẫu ruộng cạn. Hà Nhị Thẩm nói, nông hộ nhân ra đều là đem mà coi như mệnh căn tử. Không có tiền mua liền khai hoang mà, không có ruộng tốt cũng muốn chỉnh vài mẫu ruộng cạn phóng tới tài khoản tiết kiệm hạ mới cảm thấy an ổn. Dựa theo hà nhị thẩm các nàng này hơn nửa năm kiếm lấy tiền bạc, tiền bạc đánh giá sẽ không quá ít, nghĩ đến hẳn là đủ, tống tân đồng cũng không lo lắng. Cũng không nói gì thêm nếu là không có có thể tìm nàng mượn nói, thím tính toán tu cái cái dạng di phòng ở, tu cái bảy tám gian, đủ toàn gia chủ liền thành. Hà nhị thẩm lau mồ hôi Nhưng thật ra muốn học học ngươi tạ thẩm tử như vậy tu Bất quá vẫn là quá lớn một chút Chính phòng lại thêm cái tả hữu xương phòng liền thành Tạ thẩm các nàng là phía trước tu một loạt chính phòng Bao quát sân nhà chính này đó Mặt sau chính là một cái tiểu viện tử Vuông vức toàn ra ở Tại kia mặt sau Tống Tân Đồng nói Kia cũng thành A Hiện tại đông tử ca hải tử còn nhỏ Hà Tây cũng còn chưa thành thân Lại chờ mấy năm xây dựng thêm liền thành. Đúng vậy, chúng ta cũng là như thế này tưởng. Hà nhị thẩm đem sọt đặt ở trong rừng rào chắn bên cạnh, đem khoai lang đỏ đằng một phen một phen đáp ở cột vào trên cây trúc điều thượng phơi nắng. Rừng cây tử phơi không ít khoai lang đỏ đằng, phía trước tạ thẩm bọn họ đưa lại đây khoai lang đỏ đằng phơi đến không. Sai biệt lắm làm, liền đều phóng tới thỏ xá bên cạnh kho hàng. Ngày thường liền cùng khoai lang đỏ chờ thức ăn ra súc trộn lẫn ở bên nhau đút cho đám thỏ con ăn, các nàng nhưng thật ra ăn đến mùi ngon. Hiện tại con thỏ con thỏ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày liền yêu cầu mấy trăm cân cỏ khô, nhiều như vậy còn chỉ là ăn đến lửng ra. Tính xuống dưới, một tháng ít nhất một tấn nửa tài liệu, này đó khoai lang đỏ lá cây còn cần nhiều hơn phơi chút mới được, bằng không vào đông sợ. Là không hảo quá, hà nhị thẩm đem khoai lang đỏ đằng đều chuẩn bị cho tốt. Liền ngồi ở một bên nghỉ tạm. Tống tân đồng ngửa đầu nhìn nhìn từ trạc cây khe hở tiết lộ ra tới dương quang. Thím muốn hay không đi phía dưới uống một ngụm trà nghỉ một lát nhi. Không đi. Hà nhị thẩm lau mồ hôi. Bạch vân, mây trắng, nàng bà nội các nàng còn trên mặt đất đào khoai lang đỏ đâu. Ta phải sớm chút trở về. Nhanh chóng đào ra. Nói liền đứng dậy cong sọt liền phải hướng dưới chân núi đi. Đến ta đây làm thôi nhị các nàng bãi một ít thủy ở chỗ này các ngươi chờ lát nữa bối khoai lang đỏ đằng lại đây liền uống nước nhuận hạ yết hậu tống tân đồng nói kia hóa ra hảo hà nhị thẩm không có nói thêm nữa gì xoay người liền hướng dưới chân núi đi đến tống tân đồng tắc chậm gì gì đi đến chuồng gà bên này cùng tiểu thúy nói mấy ngày nay trong thôn người đều phải đưa khoai lang đỏ đằng lại đây ngươi thiêu chút thủy phóng mặt trên đi thôn trung đại bộ phật Người đều nguyện ý tặng không khoai lang đỏ đằng cho nàng. Có người tắc muốn bán tiền, bất quá cũng không có nhiều thái quá. Một ngàn cân mười văn tiền, không tính quý. Lại cao nàng cũng không muốn tiêu tiền mua. Qua quý nói kia nàng còn không bằng trực tiếp mua cỏ khô. Còn càng tinh tế, càng tốt. Tốt chủ nhân, hiện tại trong nồi liền có nước sôi. Ta hiện tại liền đoan đi mặt trên. Tiểu Thúy nói, 9 tháng đế, mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân đến rồi. Nghe nói là từ kinh. Thành bên kia lại đây, hình như là năm nay thi hội tiến sĩ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đầy bụng tài học. Toàn bộ thanh giang huyện đều chờ đợi cái này tân huyện lệnh đã đến. Này đây ở biết được hôm nay huyện lệnh đại nhân hôm nay đi thuyền đến bến tàu khi. Phụ cận thôn xóm thôn dân đều chạy đến bến tàu đi lên nhìn, đều hy vọng một thấy tân huyện lệnh phong thái. Tống tân đồng ngày này là đến bến tàu đi lên kiểm toán, thuận tiện nhìn xem tà nghĩa mấy người học được ra sao. Đầu tiên là xem xét sổ sách đầu tháng một lần nữa khai trương lúc sau cửa hàng sinh ý phát triển không ngừng sau so tháng năm sơ khai trương khi còn muốn tốt một chút đại để là bởi vì chữ danh thanh truyền ra đi mọi người đều nghĩ đến thử một lần ăn ngon đến làm người đỏ mắt muốn hạ độc mưu hại thức ăn là cỡ nào ăn ngon tống tân đồng nhìn trừ ra phí tổn bên ngoài còn kiếm lời sáu bảy chục lượng đáy lòng nhạc nở hoa nếu là mỗi một tháng đều có nhiều như vậy thì tốt rồi một năm ít nhất có thể kiếm bảy tám trăm lượng Hơn nữa cách vách hai gian cửa hàng tiền thuê, một năm cũng tiểu một ngàn lượng, nằm ở trong nhà cái gì cũng không làm, cả đời ăn mặc cũng không lo. Đương nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, một ngàn lượng còn không thắng nổi khơi thông bạc một, phần mươi, sầu. Này đây, Tống Tân Đồng tưởng nhanh chóng làm tà nghĩa bọn họ xuất sư, đến lúc đó có thể đi tới gần châu phủ lại khai một hai nhà cửa hàng, đến lúc đó có thể tăng. Lớn thu vào, Tuy nói bán vé số một vốn bốn lời, nhưng này nửa tháng đều đi qua, Giang Minh chiêu còn không có tin tức, nói không chừng chuyện đó nhi thất bại. Ngưu trưởng quầy, tả nghĩa bọn họ học được ra sao? Tống Tân Đồng hỏi, còn kém chút hỏa hậu. Ngưu trưởng quầy nói, chủ nhân nếu là tưởng rèn luyện bọn họ, sợ là còn phải lại chờ chút thời gian. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tả nghĩa bọn họ hiện tại còn ở thực tập kỳ, liền tính chuyển chính thức cũng đến chờ thượng nửa. Năm hoặc là một năm mới xem như tay già đời, kinh nghiệm quá thiển đều không thể xuất sư Chủ nhân không cần qua sốt ruột, bọn họ là thông minh, hơn nữa ta nơi này cũng không có tàng tư dạy bọn họ, học được so đi chỗ khác học mau. Ngưu trưởng quầy nói, đa tạ ngưu trưởng quầy, chờ bọn họ có thể độc chắn một mặt, ta cấp trưởng quầy ngươi phát bao lì xì. Tống Tân Đồng không muốn khắt khe bất luận kẻ nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý vì tiểu lậu làm việc, nàng liền nguyện ý hào. Phong đối đại, ngưu trưởng quẩy, đây đều là ta nên làm. Tống tân đồng đối hảo trướng lúc sau lại lần nữa hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mấy chiếc điệu thấp xe ngựa từ bên ngoài trên đường cái trải qua, lộc cọc tiếng vó ngựa thanh thúy dễ nghe, thực mau lại biến mất ở phía trước. Nghe nói hôm nay tân huyện lệnh lại đây, là có đồn đãi như vậy nói. Ngưu trưởng quẩy cười cười, chẳng qua hiện tại đều hạ vang lên, cũng không nghe được động tĩnh gì, hơn phân. Nửa là trộm đi đi. Tống Tân đồng cảm thấy cái kia huyện lệnh nếu là thông minh nói, liền sẽ không gióng trống khua, chiêng rêu rao khắp nơi, rốt cuộc Trần huyện lệnh chuyện này còn bãi ở đàng kia. Nghe Giang Minh Chiêu nói Trần huyện lệnh bởi vì lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ mà phán xử trảm hình, nhưng bởi vì Trần huyện lệnh còn cấp kinh thành quan viên tặng tiền bạc, cho nên bị đưa đến kinh thành đi, đánh giá chờ lôi ra một đám sâu mọt lúc sau liền sẽ trảm lập. Quyết Mà Lưu Phú Quý tuy hành vi phạm tội sáng tỏ, nhưng tội không đến chết, chỉ bị đánh 30 đại bản, Lưu đày 3 năm, mà Lưu ra người bởi vì tiêu tiền khơi thông, trong nhà bại không ít, hơn nữa thanh danh bại hoại, cho nên Lưu gia Lão Thái Thái lập tức quyết định chuyển nhà, rời xa Thanh Giang huyện, đi nơi khác định cư. Tống Tân Đồng lại nhìn thoáng qua vừa rồi đi qua mấy chiếc xe ngựa, nói không chừng mới tới huyện lệnh là giấu ở nơi đó mặt cũng nói không chừng, bất quá. Cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc này tân huyện lệnh cùng nàng cũng chưa nói quan hệ, lại không phải nhà nàng tú tài làm huyện lệnh, chỉ cần không giống trần huyện lệnh như vậy hốn liền thành. Này đây, tống tân đồng đem tay trước người một ly trà uống sau khi xong liền đứng dậy đi trở về. Trở về phía trước còn đi trước quầy cầm không ít vịt giá, cổ vịt, khuẩn đem, móng heo chờ món kho, trong nhà làm món kho thật sự quá phiền toái, làm quá ít còn lười đến điều chế lỗ liêu. Về... Tới thôn, thôn như cũ là hài hòa tốt đẹp, tống tân đồng đem món kho đặt ở trong phòng trên bàn, rửa sạch sẽ tay chậm rãi gặm vịt giá, mặt trên tất cả đều là thịt, hơi cay thả ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Mới vừa gặm một chút, tiểu bảo tựa như pháo ống dường như từ bên ngoài vọt tiến vào, nhìn trên tay nàng sắc hương vị đều đầy đủ vịt giá, vẻ mặt bất mãn, a tỷ ngươi đều không đợi chờ ta, ta cũng muốn ăn, còn có đâu, đi giặt sạch tay tơi ăn. Tống Tân Đồng gặm vịt giá, mồm, miệng không rõ nói, nga nga nga, tiểu bảo xoay người liền chiều phòng bếp chạy tới, tựa phong giống nhau nam tử Hán, vừa chạy vừa kêu, ca ca, rửa tay gặm cổ vịt, có móng heo sao, dừng ở mặt sau đại bảo mở ra hỏi, có, ta đây muốn ăn, thực mau, xong bảo thai rửa sạch sẽ tay chạy tiến vào, một người trong tay lấy một khối vịt giá cùng móng heo gặm lên, a tỉ, Hảo hảo ăn, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, tống tân đồng cầm không ít, quản đủ, thẩm thẩm ăn sao? Đại bảo, hỏi, thẩm thẩm không ăn cái này, a tỷ cấp thẩm thẩm để lại cắt xong rồi móng heo còn có mặt khác rau trộn ăn sáng. Tống tân đồng nhìn hai cái hiếu thuận nho nhỏ thiếu niên, cười nói, hai người các ngươi ăn tương văn nhá một chút, đứng ăn đến đầy mặt đều là ớt, ăn ngon, tiểu bảo cười hắc hắc. Đại bảo hơi chút văn nhá một chút, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại bảo hiện tại nào nào đều hảo, chính là vẫn là có điểm moi, thích số tiền đồng, cũng không biết có phải. Hay không lúc trước quá nghèo di chứng, nhưng lúc trước nàng cũng không có mỗi ngày số tiền đồng A. Chẳng lẽ là nguyên chủ mỗi ngày mấy lần đại bảo nghe lọt được. Tống Tân Đồng còn không có nghĩ ra được nguyên nhân, lục vân khai liền từ gian ngoài đi ra nhìn đầy bàn món kho nhi nhíu nhíu mày sao lại ăn thượng cái này muốn ăn tống tân đồng đem vịt giá thượng thịt xé xuống tới bay nhanh tắc một khối đến lục vân khai miệng toan nhi cay nữ ta thích ăn cay khẳng định là nữ nhi này không phải lấy cớ ăn nhiều cay thực chờ lát nữa giả dày không thoải mái lục vân khai không tán đồng nhìn tống tân đồng lại nhìn nhìn trên bàn món kho nhi ngươi đi bến tàu thượng ân ta đi nhìn nhìn tống tân đồng lại uy một khối xé xuống tới thịt nhét vào lục vân khai trong miệng nghe nói hôm nay tân nhiệm huyện lệnh đến bến tàu thượng ta nguyên bản cũng muốn nhìn vừa thấy đáng tiếc không phát hiện ngươi có thể nào muốn nhìn nam nhân khác lục vân khai ghen nhíu mày xem hắn tướng mạo là quan tốt vẫn là hư quan tống tân đồng lại cấp nhà mình ghen tú tài tướng công uy một miếng thịt chỉ tiếc không có thấy bất quá ta thấy được mấy chiếc điệu thấp xe ngựa trải qua Nói không chừng là vị kia đại nhân Ta còn tưởng rằng nương tử Cũng cùng mặt khác cô nương giống nhau Muốn đi xem tuấn tiếu công tử Lục vân khai nhàn nhạt nói Đầy ngập không tình nguyện Trong lòng ta tướng công ngươi là đẹp nhất Tống Tân đồng buồn nôn nói Lục vân khai ngẩn ngơ Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy giảng Tướng công nhưng nghe qua một câu Tống tân đồng lại hỏi Nói cái gì Tình nhân trong mắt ra tay thi Tống Tân Đồng liếc mắt đưa tình nhìn hắn, chỉ nói như vậy một câu liền không hề nói những lời khác, Lục Vân Khai ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười, ôn nhu cười nhạt, như tắm mình trong gió xuân, nhập thu sau thiên, cuối thu mát mẻ, vạn rằm không mây. Ngày này, Tống Tân Đồng cùng Lục Mẫu, ngồi ở trong viện khâu vá tiểu hài tử xuyên y phục, kỳ thật nàng một chút đều không muốn làm quần áo, bởi vì đã làm rất nhiều, nhưng Lục Mẫu không đồng ý nói hài từ một ngày một cái bộ dáng từ vào đông làm được ngày mùa hè xuyên lại từ mới sinh ra áo lót làm được hai ba tuổi bộ dáng cũng may quần áo bộ dáng đều là nam nữ thông xuyên kiểu dáng nhan sắc cũng tương đối nhạt nhẽo không có quá phận nam nữ bằng không còn không biết như thế nào chỉnh tống tân đồng bắt lấy vào đông xuyên áo lót không ngừng hướng bên trong tắc tốt nhất tân miên bị thái dương phơi quá bông thực ấm áp nghe lên còn có ánh mặt trời hương vị nương Là cái dạng này sao? Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói, muốn đều đều một chút, không thể một chỗ hậu một chỗ mỏng. Tốt! Tống tân đồng lại tiếp tục tắc bông, ngẫu nhiên xem một cái đặt ở tiểu trong rổ dày đầu hổ, dày trên đầu lão hổ đầu thêu đến sinh động như thật, mặt trên còn phùng không ít tuyết trắng thỏ. Nhi mau, lông xù xù, nhìn qua đặc biệt đẹp, hai người làm trong chốc lát, dương thủ thần sắc vội vàng đi đến, lục phu nhân, cô nương, Giang công tử bọn họ lại đây. Bọn họ. Tống Tân Đồng kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái. Lại hướng sân ngoài cửa nhìn nhìn. Bên ngoài cũng không có người. Ở đâu? Ở xưởng." Dương Thụ nói. Còn mang theo một vị khí thế thực nùng công tử lại đây. Cùng đi còn có Giang ra hai vị tiểu công tử. Giang tiểu nhị bọn họ cũng tới. Tống Tân Đồng. Đứng dậy vỗ vỗ trên người nhỏ vụn bông tiết. Cùng lục mẫu nói. Nương, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói như vậy đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội Tống Tân Đồng như vậy xuất đầu lộ diện làm buôn bán thấy ngoại nam Phần lớn nhà chồng là không tán đồng Nhưng lục ra như vậy tình huống Lục mẫu cũng không hảo nói nhiều cái gì Chỉ là khoa tay múa chân nói Học đường cũng muốn hạ học Làm vân khai cùng ngươi một đạo đi Tống Tân Đồng ngẩn ra một chút Sau đó gật đầu Ta đây đi Tìm tướng công một đạo Tống Tân Đồng còn không có ra sân Còn ở học đường bên ngoài cùng Lục Vân khai thương lượng thời điểm, Giang Minh chiêu đoàn người đã tới rồi Tiểu Kiều biên bên dòng suối nhỏ thượng, Giang Tiểu Nhị nhìn Lục ra sân vui sướng hô to, đại bảo Tiểu Bảo, ta cùng ca ca tới tìm các ngươi chơi. Nghe được thanh âm, Tống Tân Đồng bước nhanh đi đến học đường tường viện bên cạnh, Chiều bên dòng suối nhìn lại, Giang ra hai vị Tiểu Công Tử lên đây, Giang, Tiểu Nhị, Tiểu Bảo điểm chân ghé vào trên tường vây hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn kỹ xem, quả nhiên thấy được hai cái ăn mặc cực kỳ tinh xảo hai cái nho nhỏ thiếu niên, lập tức cũng là vui sướng la lớn, Giang Văn, Giang Tiểu Nhị. Ai? Giang Tiểu Nhị lập tức cao giọng đáp lời, dẫn đầu chạy lên, dọc theo phô phiến đá xanh uốn lượn tiểu đạo chiều lục ra chạy đi lên. Đại bảo cũng đặc biệt cao hứng hướng bên ngoài chạy tới, đi tiếp bọn họ ở lĩnh nam thành bạn chơi cùng, chạy. Vài bước lúc sau lại đem cậu Đản nhi bọn họ kêu lên. Bọn họ chính là ta và các ngươi nói giang văn cùng giang tiểu nhị, bọn họ nhưng hảo chơi. Cậu Đản nhi cùng vạn xuân thụ mấy người sợ hãi nhìn mấy cái thân xuyên hoa phục tuấn tiếu tiểu công tử, nhân da lớn lên lại bạch lại đẹp, chính mình lại đen tuyền, lập tức tự biết xấu hổ thấp cúi đầu, không dám tiến lên đi dính líu quan hệ. Hiện tại là hạ vang, lập tức liền phải hạ học, lục vân khai liền hồi trong phòng học cùng còn. Ngốc tại trong phòng học không dám nhúc nhích bọn học sinh bố trí việc học, Sớm đem người thả lại ra, giang tiểu nhị bọn họ có lễ cấp tống tân đồng được rồi một cái thân sĩ si lễ, lục phu nhân. Đã lâu không thấy, một đường vất vả, tống tân đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người bả vai, đại bảo, các ngươi lánh hai vị tiểu công tử đi trong phòng ngồi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị chút thức ăn. Không cần không cần, giang văn tuổi hơi lớn một chút, đặc biệt có lễ phép cự tuyệt. Lục phu nhân, chúng ta tưởng cùng đại bảo bọn họ đi xem bọn họ dưỡng con thỏ không cần nghỉ tạm sao tống tân đồng cầm khăn cấp hai người xoa xoa trên mặt mồ hôi mỏng sợ hai người cảm lạnh không cần chúng ta hiện tại liền muốn đi xem giang tiểu nhị hướng tới đại bảo cùng tiểu bảo làm mặt quỷ ý bảo hiện tại liền đi vậy các ngươi đi thôi nhưng đừng chạy quá nhanh tiểu tâm té ngã tống tân đồng bất đắc dĩ nhìn xong bảo thai bọn họ mang theo hai vị giang ra gia tiểu Công tử hướng phía sau trên núi chạy tới Nam hải tử chính là 15 phút đều ngồi không được Lập tức liền chạy Đảo mắt hướng sân ngoại nhìn lại Lục Vân Khai đã cùng đi ở mặt sau Giang Minh Chiêu Bọn họ nói thượng lời nói Nàng cũng theo đi ra ngoài Đãi đến gần mới phát hiện đi theo Giang Minh Chiêu Một đạo lại đây nam nhân thế nhưng là người quen Vị công tử này thấy Tống Tân Đồng đầy mặt kinh ngạc Chắp tay cười nói Lại gặp mặt Phu nhân Tống Tân Đồng có chút Không phản ứng lại đây Lại nhìn nhìn Lục Vân Khai, Hắn nói, Vị này chính là Giang Công Tử Kinh Thành tới bằng hữu, Vệ Công Tử. Tống Tân Đồng đem Lục Vân Khai nói dưới đáy lòng qua một lần, Kinh Thành tới, Đại Hậu Trường, Chẳng lẽ là... Bất quá này cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, Trên mặt lập tức treo lên ý cười, Hơi hơi hành lễ, Nguyên lai là Vệ Công Tử, Nhị vị tàu xe mệt nhọc, Khai mau trong phòng mời ngồi. Mọi người vào nhà lúc sau, Tống Tân Đồng làm, Vương thị phao năm nay trả mới đưa vào đãi khách đại sảnh đi, chính mình thì tại gian ngoài an bài đêm nay thức ăn. Hơn nữa hai vị giang tiểu công tử còn mang theo gã sai vật, gã sai vật nói tiểu công tử bọn họ còn mang theo tắm rửa xiêm y cùng các loại đồ dùng, nghĩ đến là tính toán ở đào hoa thôn đãi mấy ngày. Gã sai vật còn nói giang minh chiêu bọn họ còn chưa định ra khách điếm, hạ thuyền liền chạy tới. Tống tân đồng nghi nghĩ, liền cùng lục vân khai thương lượng một. Chút thỉnh Giang công tử bọn họ ở tại Tống Gia bên kia sân, bên kia còn có bỏ trống sân, chuyên môn dùng để đái khách địa phương, Giang Minh chiêu nghi nghĩ, thực mau đồng ý kia liền đa tà để muội một bên vệ công tử cũng không ý kiến hắn lần này tiến đến vốn chính là vì kia người sai vặt sinh ý này đây chắp tay nói, kia quấy giày phu nhân, khách khí cái gì, ngài là Giang công tử bằng hữu, liền cũng là ta cùng tướng công bằng hữu, chiêu đái bằng hữu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà là chúng ta hẳn là làm tống tân đồng rời khỏi đại sảnh cấp mấy người để lại nói chuyện không gian lại cấp dương thủ phân phó một chút làm hắn đem gã sai vặt nhóm lánh qua đi trước đem nhà ở bố trí thỏa đáng tống tân đồng đứng ở trong phòng bếp chỉ huy đại nha các nàng làm việc nhi lục mẫu cũng ra tới khoa tay múa chân hỏi tân đồng các ngươi đi lính nam gặp qua vị kia công tử tống tân đồng gật gật đầu đem đêm đó ở pha miếu gặp được vị kia vệ công tử Sự tình nói một lần Hắn còn thực rất thích ăn nhà chúng ta miến Lục mẫu nhìn nhìn đại sảnh ngồi mấy người Thần sắc hơi lé Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng Nhưng thực mau liền lại liếm đi lên Cúi đầu xoay người ra phòng bếp Sau này biên sân đi đến Vẫn luôn ở cùng vương thị nói Thực đơn tống tân đồng vẫn chưa chú ý tới lục mẫu này Trong nháy mắt khác thường Chỉ là nhìn nhìn lục mẫu rời đi bóng dáng Chỉ tưởng nhân nàng đã an bài thỏa đáng Lục mẫu cũng không không Có gì nhưng nói, sắc trời đem vãn, phía tây rặng mây đỏ sáng lạn nhiều màu. Tống Tân Đồng thật cẩn thận đánh giá đứng ở sân bên ngoài nhìn phía tây hồng thấu phía chân trời vệ công tử. Nàng vừa mới từ lục vân khai kia chỗ biết được vị này vệ công tử thế nhưng là kim thượng sùng ái nhất đích thứ tử. Đương nhiên nhà hăn tú tài cũng là từ giang minh chiêu kia chỗ biết được. Vị này vệ công tử tuy bị chịu sùng ái, lại cũng không là ăn chơi trác táng người, đa mưu túc trí thiện. Binh Pháp Làm người cũng nhân thiện trượng nghĩa Ở dân gian tiếng hô rất cao Nhưng thái tử là hắn huynh trưởng Cho nên người này cũng không có kia phân đoạt đích chi tâm Một lòng giúp đỡ huynh trưởng Lần này vì cái này kiếm tiền sinh ý Nghĩ đến cũng là vì huynh trưởng mà đến Tuy rằng phía trước đã có điều suy đoán Nhưng xa không có bị khẳng định đáp án như vậy chấn động Đây chính là hoàng tử nột Nhất sẽ đầu thai người chi nhất Bị trời cao chiếu cố người Trước kia chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng Hoàng tử nói thượng lời nói, này này này, cảm giác so chúng 500 vạn còn kích động, rốt cuộc có thể cảm nhận được những cái đó truy tinh tộc cảm giác, nhìn đến chính mình ai đỡ hơi gì nhất định phải hét lên, bởi vì nàng cũng kích động, giống như thét chói tai, đây chính là Hoàng tử A, đùi vàng, nàng không nghĩ tới Giang Minh Chiêu sẽ tìm như vậy một cái đại hậu trường lại đây, thật là làm tốt lắm, buổi tối nhiều cho ngươi thêm vài món thức ăn, Vệ công tử nhìn khê bên kia ở đồng ruộng bận việc nông dân nhóm, ven đường nắm châu cày chậm rãi hướng ra đi lão nông, còn có nơi xa nông gia dâng lên khói bếp, nhất phái tường hòa yên lặng tiểu sơn thôn, không có tranh đấu, không có tính kế, chỉ có chuyện nhà nhà bên tình, rất tốt. Giang Minh chiêu cầm quạt xếp phẩy phẩy, này có cái gì đẹp, ngày mai chúng ta đi trong núi săn thú, này trong núi giá vật có thể so những cái đó khu vực săn bắn khá hơn nhiều, hung mánh lại tâm. Huyết. Vệ công tử nhìn nhìn nơi xa liên miên phật phòng đồi núi, biết được bên trong khẳng định có hung mánh con mối. hắn trong xương cốt nam nhi tâm huyết thực mau bừng lên, hiếm khi nhìn thấy như vậy cao lớn chạy dài sơn đàn, ngày mai liền đi. Liền như vậy nói định rồi, Giang Minh chiêu cười vang, lần này ra cửa cô ý chuẩn bị không ít cung tiễn, liền chờ ngươi đồng ý. Ta liền nói ngươi như thế nào mang nhiều như vậy cung tiễn, nguyên lai like là sớm đánh cái này chủ ý. Lần trước cùng Chi Phủ Đại Nhân vào núi đi săn một phen, qua loa một canh giờ liền kết thúc, không có tận hứng. Giang Minh chiêu nhớ tới ngày ấy tình hình, đầy ngập đều là nhiệt huyết, nào có một chút nhu nhược thư sinh bộ dáng Ngày ấy nghe được trong núi có hổ gầm thanh, nếu là có thể săn một đầu trở về liền hảo. Nếu là có sói con hổ con cũng hảo, đến lúc đó còn có thể dưỡng hai chỉ. Vệ công tử nói, Tống Tân Đồng nghe hai người đối thoại, đáy lòng vì trong núi con mồi. Bì ai, hy vọng các ngươi có thể trốn xa một chút, đừng gặp này mấy người nói, không nghĩ các ngươi trong tương lai bị giết tuyệt. Tống Tân Đồng giúp đỡ lại thêm vài chén trà, liền tính toán lui về phía sau trong viện. Còn chưa đi xa, Giang Minh Chiêu liền chủ động nói, để muội vệ công tử lần này tới là vì ngày ấy ngươi cùng ta theo như lời cái kia kiếm tiền biện pháp, còn thỉnh để muội ngươi cùng vệ công tử nói tỉ mỉ một chút. Tống Tân Đồng dựa gần lục vân khai ngồi xuống. Sau đó nhẹ giọng nói, nói vậy giang công tử đã cùng vệ công tử nói qua, vệ công tử gật đầu, cảm thấy rất có hứng thú, nhưng có chút không rõ chỗ, có không thỉnh lục phu nhân nói tỉ mỉ một chút. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua lục vân khai, hắn cho chính mình một cái yên ổn ánh mắt, lại nhẹ nhàng cầm chính mình tay, lòng bàn tay ấm áp làm nàng cảm thấy thực an toàn, liền cũng đánh bạo cùng vệ công tử nói, ta chỉ là có này một thiết tưởng, nhưng đến nỗi tinh tế quy củ còn. Chưa nghĩ kỹ, vệ công tử không rõ có lẽ cũng là ta còn chưa nghĩ kỹ, chúng ta có thể thảo luận một chút, do đó trải vuốt rõ ràng cái này quy củ. Vệ công tử cười một chút, nhưng thật ra cái người thông minh, toàn hắn thể diện, lại phóng thấp tư thái, tuy hiện lấy lòng chi ý, nhưng lại không nịnh nọt lệnh người chán ghét. ngươi nói giả thiết hai mươi mấy người hoặc là ba mươi mấy cái con số, này rốt cuộc nhiều ít cho thỏa đáng hơn nữa như thế nào chịu chúng vài vị số mới tính chúng thưởng, là tùy tiện vị nào đều được. Tống Tân đồng bị hắn hỏi chuyện cũng làm cho thực mơ hồ, nàng cũng nhớ không rõ lắm cái này quy tắc, rốt cuộc là nhiều ít vị tới. Nàng tổng cộng cũng liền mua quá vài lần vé số, cũng chính là đọc đại học thời điểm, cái kia thiếu tiền, nghĩ vạn nhất chúng giải thưởng lớn nên thật tốt a. nhưng một lần đều không có trung quá, đáng thương hề hề, không cái kia vận khí. Lục Vân khai tiến phòng học cầm giấy và bút mực ra tới, Tống Tân. Đồng hướng tới nhà mình tướng công cảm kích cười cười, sau đó cầm mềm hoạt bút lông viết nói, ta cảm thấy thiết chí đơn giản một chút cho thỏa đáng liền từ 1 đến mười lăm tùy tiện rút ra 7 vị số. Đến nỗi như thế nào so đối chúng thưởng quy tắc, lấy này một chuỗi con số tới nói đi. Tống tân đồng tùy tay viết 7 vị số, nếu người khác mua con số chỉ cần có 3 cái cập trở lên con số cùng này một chuỗi con số giống nhau, bên kia tính chúng thưởng. Bài tự không cần, Giống nhau như đúc sao? Vệ công tử hỏi. Tống tân đồng hồi tưởng trong trí nhớ mua vé số biện pháp. Hình như là có muốn bài tự có không cần bài tự. Đến nỗi như thế nào phân nàng là nhớ không được. Vệ công tử có thể giả thiết hai loại hình thức. Một loại không cần bài tự. Một loại khác muốn bài tự. Con số liền không cần nhiều như vậy. Vệ công tử gật gật đầu. Nếu chỉ cần là này một loại hình thức. Kia cũng quá ít. Hơn nữa vẫn là mấy ngày một kỳ. Kiếm tiền số lần nhưng không. Nhiều lắm, ta nhưng thật ra còn có thể tưởng một ít mặt khác ra tới. Tống Tân Đồng nhớ rõ giống như còn có quát quát thưởng, mua ba cái con số, tên là cái gì nàng liền không nhớ rõ. Vệ công tử ừ một tiếng, ta còn có một cái nghi vấn, người khác tuyển đi rồi con số viết ở đâu chỗ, nếu là người khác bóp méo làm sao bây giờ. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, này đảo thật là cái vấn đề, đầu óc dùng sức xoay chuyển, nếu không các ngươi lại khai quẩy bảo tồn những cái đó viết con số giấy. Phía trên viết gia đình địa chỉ cùng tên, đã mở thưởng lúc sau, những người đó từng bước từng bước tới lấy giấy, sau đó đối ứng mặt trên tên tổng số tự. Giang Minh chiêu nói, này cũng nhưng thật ra một cái biện pháp, nhưng làm lên lại có chút phiền phức. Lấy lính Nam Thành tới nói, 10 vạn bình dân ba tánh, 5.000 người đi mua nhưng thật ra có thể làm, nhưng nếu là một vạn thậm chí càng nhiều, kia mỗi ngày đổi tặng phẩm liền phải hao phí rất lớn công phu. Vậy, Các ngươi nếu là có có thể trên giấy làm đặc thù đánh dấu, chỉ có người một nhà mới nhận thức, người khác bắt chước không ra, như vậy cũng không sợ người khác làm bộ. Tống Tân Đồng cảm thấy phim truyền hình liền thường diễn cái loại này ở hỏa thượng nướng một nướng, hoặc là ở trong nước trôi đi phiêu, là có thể nhìn đến cất dấu tự. Vệ công tử hơi hơi nhướng mày, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Giang Minh Chiêu cũng biết hiểu cái loại này biện pháp, hoàng gia hoặc là cơ yếu tin tức truyền tin đều sẽ dựa loại này biện pháp, bất quá cũng không thể nói thực bảo hiểm. Lao Bạch họ không hiểu loại này kỹ thuật, nhưng không đại biểu một ít đại gia quý tộc không hiểu a. Tống Tân Đồng nhìn hai người mặt mày do dự, lại nói, vệ công tử, giang công tử, kỳ thật chỉ có người thường mới thích đi lấy vận khí đi đánh cuộc một phen, có tiền có thể người hẳn là sẽ không để ý như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi. Rốt cuộc tối cao thường cũng bất quá. Mười lượng Liền tính tiền thưởng không ngừng tích lũy, kia cũng muốn một hai năm mới có thể tích lũy đến một ngàn lượng. Ta tưởng đối với phú quý nhân ra tới nói, một ngàn lượng căn bản không bỏ trong lòng. Lục Vân Khai thực tán đồng thê tử cách nói, hơn nữa y theo vệ công tử bản lĩnh, càng không thể có thể có người dám dở trò bịt bỡ. Vệ công tử ngẫm lại cũng là, nhưng thật ra bọn họ trước quá nhiều, lập tức cười nói, lục công tử cùng phu nhân nói được là, nhưng thật ra chúng ta nghĩ sai rồi. Dừng một chút lại nói, lục phu nhân lại nghĩ nhiều chút biện pháp ra tới, đến lúc đó ta ở kinh thành khai như vậy một nhà cửa hàng, thử một lần thủy. Vệ công tử yên tâm, ta vãn chút thời điểm nghĩ tới liền viết xuống tới. Tống tân đồng kỳ thật dưới đáy lòng muốn cùng vệ công tử nói chuyện thù lao, bất quá nàng là không quá dám, rốt cuộc nhân ra chính là hoàng tử, hoàng tuyển tối thượng, đắc tội nhân ra đầu nhưng khó giữ được, nếu là đổi. Làm mặt khác phú thân quan lại gì đó Nàng còn dám tranh thủ một chút Nhưng hiện tại Nàng vẫn là cảm thấy bảo mệnh quan trọng Nhân ra không đề cập tới nói Nàng cũng không hảo đề a Có lẽ là vệ công tử nghe được nàng tiếng lòng Mở miệng nói Đương nhiên Việc này nếu là thành Ta cũng sẽ không bạc đái lục phu nhân Tống Tân Đồng cười cười Tính ngươi thức thời biết lễ Đến lúc đó liền đưa chút mấy vạn lượng bạc tới liền thỏa Nhưng lúc này lấy sau Tống Tân Đồng biết vệ Công tử không có đưa bạc cho nàng thời điểm, nàng hối hận đến phun lão huyết. Vệ công tử nếu là thật tính toán làm này sinh ý, tốt nhất là một tòa thành chỉ khai một gian, tốt nhất là lấy quan gia danh nghĩa, chắc chắn bá tánh đối quan phủ kính yêu cùng tín nhiệm là trí cao vô thượng, bọn họ biết được cửa hàng hậu trường là quan phủ, bọn họ cũng sẽ an tâm, cũng sẽ nguyện ý đi đánh cuộc một phen, không cần lo lắng giống sòng bạc giống nhau bị lừa tiền bạc. Tống Tân đồng cảm. Thấy vệ công tử mặt mày thanh tuyển, không phải cái loại này làm ác người, hẳn là sẽ không lừa bá tánh. Đa tạ lục phu nhân nhắc nhở, việc này ta sẽ đặt ở trong lòng. Vệ công tử nguyên bản nghĩ là trợ giúp thái tử huynh trưởng nhiều kiếm khoản thu nhập thêm, nhưng như thế di vãng, thực dễ dàng tao ngôn quan gián ngôn, tả hữu đều là vì đầy đủ quốc khố, không bằng đặt ở hộ bộ, như vậy cũng có thể tạo phúc bá tánh. Tống tân đồng nghi nghĩ, lại nói, vệ công tử, nếu là này sinh, Ý thật có thể lâu dài di vãng làm đi xuống, thật sự có thể một vốn bốn lời nói, có không đem sở kiếm được dư thừa tiền bạc còn lại một bộ phận ở trong thành thành lập học đường, cung bình thường dân chúng đọc sách biết chữ, không cần khảo tú tài làm đại quan, chỉ là làm cho bọn họ học một chút tự, có thể được một môn sinh tồn chi đạo. Vệ công tử ngẩn ra, không nghĩ tới một cái sơn thôn tiểu phụ nhân lại có như thế to rộng lòng dạ, thế gian này tư thục thư viện nhiều đếm. Không xòe, nhưng đều cần đại ngạch quà nhập học. Bình thường bá tánh không có tiền liền vô pháp đưa trong nhà hài tử đi niệm thư. Nếu là thật có thể có như vậy, nhưng thật ra công lớn một kiện. Tống tân đồng nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Cảm thấy làm cái này sinh ý, kiếm vẫn là bình thường dân chúng tiền bạc. Thật sự có thể chúng thưởng thiếu chi lại thiếu. Còn không bằng lấy này hồi quỹ với bá tánh. Như vậy cũng có thể giảm bớt nàng đáy lòng ây náy, rốt cuộc. Nàng cũng coi như là đầu sỏ gây tội. Lục phu nhân đại thiện Vệ công tử chắp tay nói một tiếng ta Việc này ta sẽ trở về cùng trong nhà người thương lượng Là vệ công tử thiện tâm Tống Tân Đồng không cảm thấy chính mình làm cái gì Chỉ là thuận miệng đề ra một câu mà thôi Rốt cuộc chân chính ra tiền xuất lực chính là vệ công tử bọn họ Nàng biết này sinh ý hảo Hơn nữa kiến cái gì học đường thanh danh cũng sẽ hảo Nhưng này đó không nên nàng một cái bình thường tiểu Dân chúng nói ra nàng nói ra đã là vượt rào nhưng cũng may vệ công tử không có để ở trong lòng này đây tống tân đồng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này dương thụ đã đi tới nhỏ giọng nói cô nương cô ra cơm đã chuẩn bị thỏa đáng có thể dùng cơm tống tân đồng ngửa đầu nhìn thoáng qua bắt đầu tối thiên lúc này mới kinh giác đã mau giờ tuất vội đứng dậy nói hai vị tiểu công tử còn không có trở về vừa dứt lời sân mặt sau liền truyền đến đại bảo bọn họ thanh Âm, Giang tiểu nhị ngươi đừng chạy, đứng lại. Ngươi tơi truy ta, a ngươi tơi truy ta, a ngươi đuổi không kịp ta. Giang tiểu nhị hi hi ha ha cười, nói thiếu đánh nói. Tiểu bảo ngươi là chân ngắn nhỏ, đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta. Ngươi chạy chậm một chút, đừng quăng ngá. Giang văn thở hồng hộp mà thanh âm tại hậu phương vang lên. Đại ca ngươi cũng quá chậm. Tống tân đồng hết chỗ nói rồi, vội đi đến sân bên ngoài. Nhìn mấy cái bay nhanh chạy xuống tới thân Ảnh Các ngươi chậm rãi Đừng chạy Lục phu nhân ngươi đừng sợ Ta đều sẽ không quăng ngã Giang tiểu nhị chạy tới tống tân đồng bên cạnh người đứng Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Giống cái tiểu hồng quả táo Nhìn hảo muốn cắn một ngụ Ai ra Chạy trốn mặt đều đỏ Nhiệt không nhiệt Tống tân đồng nói đi sờ tiểu hài từ phía sau lưng Xem có hay không bị hãn tẩm ước Hai người đều là khách nhân Hơn nữa trong núi ban đêm lạnh gia hãn phải kịp thời còn rớt quần áo bằng không sẽ nhiêm phong hàn hơn nữa nàng cũng không hảo cùng giang ra các phu nhân công đạo đều ước tới ta mang các ngươi đi thay quần áo sớm đoán được mấy người sẽ chạy trốn cả người là hãn tống tân đồng làm người chuẩn bị mấy bộ quần áo đặt ở bên này trong phòng chờ một chút thuận tiện lau một chút liền thay sạch sẽ quần áo dùng cơm trở lại tống ra bên kia lại tắm rửa một cái tốt Giang Tiểu Nhị cùng Tống Tân Đồng thực thân cật, dựa vào nàng đứng cười đồng ý. Tân Đồng, tỉ, chúng ta đi trở về. Cậu Đảng Nhi cùng còn có mấy cái trong thôn Tiểu Tử chạy ở phía sau, thấy đại bảo bọn họ dừng lại, cũng đi theo chậm rãi đi rồi, chẳng qua là hướng trong thôn trên đường đi. Liền ở chỗ này dùng cơm, vương thẩm làm thật nhiều ăn ngon. Tống Tân Đồng lưu trữ mấy người, mấy cái Tiểu Tử cũng ăn không hết nhiều ít. Không cần... Vừa rồi ta đều nghe được bà nội ở kêu ta, cậu đảng nhi nói liền bay nhanh đi xuống biên bên dòng suối thượng chạy, phía sau còn đi. Theo một chuỗi nam hải tử, chờ tới rồi bên dòng suối tiểu kiều bên ngã rẽ khi, mọi người đều nhanh chóng tách ra, từng người chiều từng người trong nhà chạy tới. Tống tân đồng cùng đại nha cấp bốn người dùng nước ấm xoa xoa trên người hãn, sau đó thay đổi thân sạch sẽ xiêm ý, này liền mang theo mấy người đi nhà chính. Làm hắn mấy người cùng vệ công tử cùng Giang Minh Chiêu bọn họ cùng nhau dùng cơm. Tiểu thúc, sau núi hảo hảo chơi, thật nhiều con thỏ, thật nhiều tiểu kê cùng. Tiểu vịt, ta cùng ca ca bắt con thỏ. Giang tiểu nhị quản không được miệng, tiến phòng liền lôi kéo Giang Minh Chiêu nói cái không ngừng. Những cái đó con thỏ hảo đáng yêu, lông xù xù, lại bạch lại xinh đẹp. Giang văn cũng phụ họa, tiểu thúc, ta còn nhìn đến có con thỏ bụng phình phình tiểu bảo nói bên trong là có con thỏ oa oa tiểu bảo nói là có con thỏ oa oa nếu không bao lâu liền sinh đại bảo nói con thỏ một oa muốn sinh thật nhiều chỉ thỏ con thỏ con là không có mao đỏ rực là như thế này giang minh chiêu cũng không biết nói con thỏ bảo bảo trông như thế nào cho rằng sinh ra tới chính là trường bạch mao tiểu thúc ngươi thật buồn, chính là không có mao giang tiểu nhị chút nào không cố kỵ nhà mình tiểu thúc thể diện chào phúng nói chúng ta đều biết ngươi còn không biết giang minh chiêu duỗi tay nhéo nhéo giang tiểu nhị khuôn mặt ngươi a cha cũng không biết ngươi a cha mới buồn a giang tiểu nhị che miệng cười trộm kia đại bà có biết hay không nãi nãi có biết hay không ngươi có thể trở về hỏi một chút giang minh chiêu không chút nào nương tay cấp cháu trai nhóm đào hố trở về xem không bị các ngươi lão tử tấu một bên vệ công tử kinh ngạc nói Lục phu nhân còn dưỡng này đó xúc vật Lục vân khai không tin vệ công tử Tới phía trước chưa từng đưa bọn họ Toàn ra điều tra rõ ràng Bất quá ngoài miệng vẫn là nói Trong nhà khai hai gian tử lầu Yêu cầu dùng đến này đó Nguyên liệu nấu ăn Chính mình dưỡng tương đối có lời Vệ công tử nói Nhưng thật ra có ý tưởng Nghe giang văn bọn họ vừa nói Ta cũng muốn đi nhìn một cái Buổi tối chúng nó đều ngủ hạ Đến ngày mai mới có thể đi nhìn Giang Tiểu Nhị nói, kia ngày mai lại đi. Vệ công tử còn chưa đón dâu, nhìn này mấy cái lớn lên quái đẹp năm ngữ khí cũng càng thêm hòa khí. Bầu trời đêm, đầy sao lập lè, cành lá trên mặt đất sao chụp loang lổ quang ảnh, ẩn ẩn hoa quế phiêu hương, yên. Tính hợp lòng người, đào hoa thôn là không có sống về đêm, cho nên thiên tối sầm, mọi người đều đóng cửa lại ăn cơm chiều liền ngủ. Đánh giá duy nhất sống về đêm chính là nằm ở trên giường sinh hải tử giang minh chiêu bọn họ dùng qua cơm lúc sau lại cùng lục vân khai bọn họ nhàn nói vài câu liền đi theo dương thụ một đạo đi tống ra bên kia bên kia rửa mặt tắm gội thủy đều sớm đã bị hào bọn họ một qua đi liền có thể sử dụng thượng giang văn cùng giang tiểu nhị tưởng đi theo xong bảo thai chủ một gian phòng mấy người ở to rộng trên giường lăn lộn lăn vài vòng lúc sau liền mơ màng sắp ngủ chờ bọn họ ngủ rồi lúc sau Giang Minh chiêu cái này làm tiểu thúc liền lặng lẽ đem hai người ôm đi, đặt ở bên cạnh trong khách phòng, còn cấp hai người đắp lên chăn mỏng, rất có từ phụ bộ dáng. chờ hắn về tới phòng cho khách, liền gặp còn chưa nghỉ ngơi vệ công tử, chiều hắn chắp tay, điện hạ, chính là giường không thích hợp. Không phải, vệ công tử, ngồi ở mái hành lang hạ lan can thượng, dương trong tay quạt xếp nói, lục ra vợ chồng nhưng thật ra diệu nhân, thực thức thời, Giang Minh Chiêu sửng sốt một chút, sau đó cười nói, bọn họ đều là tâm tư thuần chính bình thường bá tánh, còn thỉnh điện hạ thủ hạ lưu tình. Ta lại không nói cái gì, ngươi hoảng cái gì. Vệ công tử nhìn ra Giang Minh Chiêu đãi lục gia vợ chồng rất là thiệt tình, có chút kinh ngạc, thế ra quý tử thế nhưng cùng bình thường nông hộ chân tình kết. Giao, nên nói lục gia vợ chồng lợi hại, vẫn là Giang Minh Chiêu quá mức chân thành. Ta này không phải sợ điện hạ ngài bọn họ chiêu đãi không chu toàn sao? Giang Minh chiêu đánh ha ha, nếu không phải đại ca đem vệ công tử coi như bằng hữu giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn mới lười đến ở chỗ này nịnh hót hắn đâu, còn không bằng cùng Lục Vân Khai đấu võ mồm tới sảng khoái, nơi này là hương dã chỗ, cũng không sơn chân hải vị, giường ngọc ấm gối, sợ điện hạ ngài không thói. Quen. Vệ công tử cười một tiếng, ngươi cùng đại ca ngươi không giống nhau. Ta cùng ta đại ca là hai người, tự nhiên là không giống nhau. Giang Minh chiêu đạm cười nói, vệ công tử nhẹ nhàng ừ một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Nếu là việc này có thể thành, ta nhưng dẫn ngươi một cái chỗ tốt. Điện hạ không cần như thế, ta chẳng qua giúp lục gia vợ chồng chuyển cái nói xong. Giang Minh chiêu nói, điện hạ có thể hứa bọn họ mấy vạn lượng bạc, quyền đương mua này đó. Điểm tử, nói tiền quá tục khí, Vệ công tử nhẹ nhàng chuyển động ngón cái thượng Ngọc Ban chỉ, nếu là có thể thành, ta sẽ tự thưởng nàng. Xa ở lục gia tống tân đồng nếu là biết cái này, khẳng định sẽ tưởng, không quan hệ không quan hệ, càng tục khí càng tốt, có tiền nàng đáy lòng mới sẽ không hoảng. Lúc này, tống tân đồng đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, bái lục vân khai cánh tay xem hắn viết chữ, viết đều là nàng vừa định ra tới vé số hình thức, còn có cái này ba cái con. Số trình tự này đó cần thiết nhất trí mới tính chúng thưởng, nhiều nhất liền 100 văn tiền liền không sai biệt lắm. Hảo, ta đều viết thượng. Lục Vân Khai cảm thấy chính mình thê tử trong đầu điểm tử thật đúng là nhiều, hắn chưa từng có nghĩ tới còn có như vậy mới mẻ độc đáo kỳ lạ bài bạc phương thức. Đủ rồi sao? Ta nhìn xem. Tống Tân Đồng nhìn nhìn một tờ viết một cái vé số hình thức cùng quy tắc, tổng cộng có 10 cái, không sai biệt lắm, ta chỉ có thể nghĩ vậy. Sao nhiều, nếu là vị kia vệ công tử có thể chính mình lại tưởng chút cũng thành. Đúng rồi, đem tùy tay rút thăm chúng thưởng cái này cũng viết đi vào. Tống tân đồng nguyên bản là tưởng viết cái quát quát màu, nhưng bọn hắn làm viết con số giấy đều còn phải cân nhắc một phen, làm quát thưởng phiếu sợ là càng khó, còn không bằng ở một cái trong dương phóng một ngàn cái một ngật đáp thiết mười mấy hai mươi cái thưởng, có nhị văn tiền, có năm văn tiền, nhiều nhất mười văn tiền. Đương nhiên, Một ngật đáp gì đó quá không cấp bậc, có lẽ vệ công tử sẽ lấy ngọc thạch mài rua đâu. Viết hảo, Lục Vân Khai buông bút lông, cầm tràn ngập tự giấy thư lắc lắc, liền đặt ở một bên hong gió, lần này sợ là kiếm không được cái gì tiền bạc. Kiếm không đến liền tính, đương kết một cái thiện duyên. Tống Tân đồng ôm Lục Vân Khai cánh tay, tướng công, ta sẽ từ địa phương khác nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Vất vả ngươi nương tử, Lục Vân Khai ôm Tống Tân. Đồng eo, hắn có tài đức gì mới cưới tới rồi như vậy một vị thê tử, nếu không có là nặng, hắn đời này nếu là tưởng một lần nữa tham gia khoa khảo, còn phải đi giang minh chiêu chiêu số, nhưng hắn thật là không muốn. Không phải bởi vì hắn quá mức thanh cao cổ hủ, mà là không nghĩ hỏng rồi này phân tình nghĩa. Chúng ta phu thê nhất thể, không cần cùng ta nói ta Tống Tân Đồng ở Lục Vân khai trên má hôn một cái, hảo thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm. Ngày mai giang... Công tử bọn họ còn muốn lên núi săn thú, ngươi cần phải cùng đi. Tống Tân Đồng ngồi xuống trên giường, dựa vào đại gối dựa hỏi hắn, muốn đi, mời ta đi. Lục Vân Khai đem cởi áo ngoài chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên giá, sau đó cùng Tống Tân Đồng cùng nhau nằm ở trên giường, hơn nữa ngày mai nghỉ tắm gội, cũng không cần đi học, một đạo đi cũng hảo. Nhìn ta này chỉ nhớ, ta thế nhưng quên mất. Tống Tân Đồng ảo não vỗ vỗ đầu, Quả nhiên mang thai ngốc 3 năm sao. Chỉ nhớ càng. Ngày càng kém. Kia ngày sau nên 10 tháng mùng 1. Đúng vậy. Lục Vân Khai đem chăn đáp ở hai người trên người. Sau đó nhẹ nhàng sờ sờ Tống Tân Đồng tròn vo bụng. Còn có 2 ba nguyệt. Hắn liền ra tới. Ân, Tống Tân Đồng dựa vào Lục Vân Khai cánh tay. Nghe hắn trên người nhàn nhạt hoa quế hương. Hôm nay lại đá ta thật nhiều hạ. Càng ngày càng có lực nhi. Ngươi đều không có cùng ta nói Lục Vân Khai có điểm mất mát Hôm nay lại không có sở đến hài tử gót chân nhỏ Ngươi đều ở cùng vệ công tử bọn họ nói chuyện đâu Ta nơi nào hảo chạy tới cùng ngươi nói Tống tân đồng vỗ vỗ Lục Vân Khai mu bàn tay Chờ hắn ra tới Ngươi lại chậm rãi sờ ân. Lục Vân Khai nghiêng đầu hôn hôn tân đồng đen nhánh tỏa sáng đầu tóc Mặt trên có nhàn nhạt, nhạt mùi hương nhi Là vô hoạn tử cùng hoa hỗn hợp mùi hương nhi Rất dễ nghe. Tướng công, hôm nay Giang công tử nói muốn chúng ta nhiều làm một ít miến, sang năm đầu xuân sau, bọn họ muốn vận một số lớn ra. Biển. Tống Tân đồng nghĩ như vậy một tuyệt bút đơn đặt hàng, đáy lòng liền cười nở hoa, lại có thể kiếm không ít bạc. Tiểu tham tiền. Lục vân khai duỗi tay quát một chút nàng tiểu xảo trắng non cái mũi, ngữ khí tràn ngập sùng nịch. Bạc xử lòng ta an, xử ta kiêu ngạo. Tống Tân Đồng đắc ý hừ một tiếng, tướng công ngươi liền an tâm niệm thư, cùng với Mỹ Mỹ đái ở trong nhà, ta sẽ dưỡng ngươi. Lục Vân Khai không cảm thấy chính mình là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, ngược lại. Thực vinh hạnh, cảm ơn nương tử, không cần cảm tạ. Tống Tân Đồng cười tủm tỉm nhìn hắn, thân thân ta. Lục Vân Khai nhìn thê tử cầu sùng ánh mắt tức khắc nở nụ cười, bất đắc dĩ mà sùng nịch nói thanh ngươi nha sau đó cũng đặc biệt vui cúi đầu hôn lên tống tân đồng không điểm mà chú môi đỏ động tác mềm nhẹ lại truyền miên lâm ly phòng trong ánh đèn mờ nhạt ái muội mọc thành cụ hôm nay thời tiết thực hảo thực thích hợp vào núi săn thú dùng quá cơm sáng lúc sau lục vân khai liền cùng giang minh chiêu bọn họ một đạo vào sơn đồng hành còn có song bảo thai cùng hai vị giang tiểu công tử mỹ danh rằng là vì nghiệm thu trước đó vài ngày học bắn nghệ kết quả thực tế là vì đi xem náo nhiệt Vệ công tử chính là mang theo vài cái thân cường thể tráng, võ nghệ cao cường thị vệ, cho nên tống tân đồng cũng không có ngăn đón bọn họ, liền phóng hai người bọn họ đi, cũng làm đại nha đồng hành, rốt cuộc đại nha thể lực chính là có thể cùng hai cái. Tráng hán so sánh với, hơn nữa đại nha cũng đặc biệt vui đi trong núi, cho nên ở được đồng ý sau liền cầm nàng công cụ, khí phách hăng hái vào núi, nếu xem nhẹ rớt nàng cóng đại sọt nói, đại sọt trang chút thủy cùng thức ăn cùng gia vị liêu để tránh đại bảo bọn họ ở trong núi đói bụng lại không kịp gấp trở về dùng cơm trưa, cho nên cố ý bị tiễn đi bọn họ lúc sau, toàn bộ sân liền hoàn toàn không xuống dưới. Tống Tân Đồng ngồi ở trên ghế nằm, hai chân đáp ở ghế gỗ thượng, nhẹ nhàng loạn trò, hưởng thụ tốt đẹp nhàn nhã thời gian. Chỉ chốc lát sau, gian ngoài liền truyền đến Dương Tiểu Nguyệt thanh âm. Tống Tân Đồng thấy nàng thần sắc vội vàng chạy vào, đáy lòng run lên. Tiểu Nguyệt vẫn luôn đái ở tống ra bên kia quét tước nhà ở giặt quần áo, này đột nhiên chạy tới chẳng lẽ là ra chuyện gì, chạy nhanh hỏi, là đại bảo bọn họ quăng ngã sao? Dương Tiểu Nguyệt thở hổn hển nói, không phải, là ta phu nhân gia quyên tẩu tử muốn sinh. Quyên? Tẩu tử muốn sinh? Tống tân đồng nhất thời ngây ngẩn cả người, hôm qua quyên tẩu tử còn cùng thu bà bà tới các nàng bên này đi rồi một chuyến, còn nói muốn 10 tháng hạ tuần mới đến Nhật tử. Như thế nào hiện tại liền sinh, hiện tại thế nào, còn không rõ ràng lắm. Dương Tiểu Nguyệt hít thở đều trở lại, vừa rồi ta phu nhân tới nhà chúng ta mượn xe ngựa, ta mới biết được, hình như là muốn đi huyện thành Thỉnh Đại Phu. Nguyên bản Tống Tân Đồng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa nghe đến Thỉnh Đại Phu mấy chữ, lập tức lại khẩn trương đi lên, chẳng lẽ là khó sinh. Vương Thị nhìn nàng sắc mặt biến lại biến, vội chừng mắt nhìn Dương Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái trấn an tống tân đồng cô nương ngài đừng lo lắng ta phu nhân khẳng định là nghĩ thỉnh cái đại phu lo trước khỏi hoa sinh hoa lúc sau có chút khí hư còn phải khai chút thuốc bổ bổ một bổ tống tân đồng ngẫm lại cũng là ta đây qua đi nhìn một cái cô nương đừng đi ngài cũng mang thai đừng bị huyết khí vọt thân thể vương thị vội ngăn trở nàng nô tì làm tiểu nguyệt đi nhìn chằm chằm sinh hạ tới ngài lại qua đi cũng không một Một bên lục mẫu cũng gật đầu Không cho nàng đi Tống Tân Đồng tuy rằng không thèm để ý cái gì Bị huyết khí vọt thân thể Nhưng nhập ra tùy tục đi Hơn nữa nàng đi cũng giúp không được gì Kia chúng ta nhiều chuẩn bị chút trứng gà đưa qua đi Hảo Trong nhà còn có không ít trứng gà Nô tỳ này liền trở về chuẩn Bị Vương Thị nói Lục mẫu ở bên khoa tay múa chân Nói nhà chúng ta chung cũng có Cũng đưa Nghe nương Tống Tân Đồng hiện tại cũng không thể đại biểu Tống ra, cho nên lục gia bên này cũng muốn tỏ vẻ một phen. Đợi cho hạ vang giờ mùi tả hữu, tả ra bên kia liền truyền đến tin tức tốt, quyên tẩu tử sinh hạ một cái nam anh, trọng 6 cân 6 lượng, thu bà bà lập tức cao hứng đến liền khóc, lớn tiếng la hét tổ tông tích đức, 6 cân 6 lượng, thật là cái hảo dấu hiệu. Tống Tân Đồng nghe được tin tức, liền cùng vương thị dẫn theo trứng gà đi tả ra, hiện tại không sai biệt lắm giờ thân. Tạ ra sớm đã đem phòng sinh cùng hài tử rửa sạch sạch sẽ, trong viện cũng nghe không đến một chút mùi máu tươi nhi. Chúc mừng thu bà bà, tạ thẩm, còn có chúc mừng đại nghĩa ca, mừng đến quý tử. Tống tân đồng đem trứng gà đưa cho thu bà bà, hiện tại thu bà tử đã là bốn đời cùng đường, tự nhiên cười đến không khép miệng được, nhận lấy trứng gà, tân đồng. Mau vào phòng, nhìn xem ta huyền tôn. Tống tân đồng đi theo vào phòng nhìn bị đặt ở trên giường tiểu hoa tử làn da đỏ rực nhăn rúm gió lông tóc thực nồng đập miệng vừa động vừa động tựa hồ ở liếm cái gì tống tân đồng cẩn thận ngửi ngửi như thế nào ngửi được một cổ mùi là nhi thu bà bà ngươi uy cái gì cho hắn ăn a ở hắn nha ngạnh thượng lau dung phân gà thu bà tử nói a tống tân đồng tưởng tượng đến kia đồ vật liền ghê tởm như thế nào còn đút cho tiểu hài tử ăn đâu Vạn nhất nhiễm bệnh làm sao? Thu bà tử thấy nàng nghi hoặc, giải thích nói, Đến đại gà trống mới được, mới sinh ra hoa mạt một chút về sau mới sẽ không lạn nha ngạnh. a còn có loại này cách nói, tống tân đồng nhíu nhíu mày, thực sự có dùng. Dù sao từ đời trước vẫn luôn như vậy truyền xuống tới, nhà của chúng ta hoa đều không có lạn quá. Thu bà tử nói, trước kia lưu ra hoa tử liền không có mạt, liền lạn. Thứ nàng không thể gật bừa chờ nàng sinh oa thời điểm nhất định phải cùng lục vân khai nói rõ ràng không thể cấp hài tử sơ cái kia giơ đồ vật quá ghê tởm mấy người đang nói chuyện đặt ở trên giường tiểu hoa tử liền lớn tiếng khóc lên oa oa oa khóc cái không ngừng thanh âm to lớn vang dội vừa nghe chính là cái cường tráng tiểu hán tử ai gia uy sao lại khóc tạ thẩm đem tiểu hài tử ôm lên nhẹ nhàng lắc lư chớ khóc chớ khóc bà nội ôm đâu Thu bà tử hỏi, có phải hay không đói bụng? Tạ thẩm nói, mới vừa ăn qua. Nãi tạ nghĩa vội hỏi, nước tiểu, bị phân. Tạ thẩm sờ sờ, không có nước tiểu. Tạ đại Ngưu đó là sao? Chẳng lẽ là bị chúng ta dọa đi? Tống tân đồng nhìn bị bao vây thành một đoàn vật nhỏ, nhìn không được nói, thím chớ có vẫn luôn lay động, đừng đem hắn hoảng hôn mê. Cũng không biết ở nơi nào nhìn đến, ôm tiểu hài tử lay động lúc sau hắn liền không khóc, kỳ thật không phải bởi vì hắn ngừng tiếng khóc, mà là bị riêu hôn mê, đến nỗi chân tướng rốt cuộc như thế nào. Nàng cũng không biết, bất quá nàng còn nhìn đến một cái cách nói, là dụng trưởng tâm kéo tiểu hài tử ngực, làm hắn nằm sấp ở trên tay, như vậy bắt trước ở tử cung sinh hoạt bộ dáng hắn liền sẽ không khóc. Bất quá đây cũng là trước kia ở trên mạng nhìn đến, đến nỗi thiệt hay giả, nàng cũng không biết, Rốt cuộc lúc trước bên cạnh Hảo bằng hiu nhóm cũng chưa kết hôn, cũng không có thân cận tiểu hài tử. Tạ thẩm nói, mọi người đều như vậy lắc lắc liền không khóc, ngươi còn chưa sinh hài tử không biết.